vụ thứ bảy, họp lớp, chương 1 bạn học, trích lời ra mộc. họp lớp còn có tên gọi khác là ngày hội so bì. một đám người ngồi cùng nhau, ai cũng làm ra vẻ mình hạnh phúc hơn người khác. bình thường chỉ có hai dạng người là thích đi họp lớp. dạng thứ nhất là những người thầy học sinh sống rất bình thường, sau khi ra xã hội lại phát triển tương đối tốt. đương nhiên muốn đăng đài một cách hòa lệ sáng lấp lánh lên sân khấu dạng thứ hai là công việc không tốt không xấu nhưng coi bạn học như quan hệ làm ăn vừa móc nối vừa tạo mối chị lâm chị là dạng người thứ mấy uông tư điềm nghịch khăn quàng của lâm già mộc lâm già mộc nhíu mày chị á chị là dạng đi tìm quan hệ khách hàng cũng có nghĩa là chị thuộc dạng thứ hai thì có thể miễn cưỡng coi như thế Bạn học của chị làm những nghề gì? Bạn học của chị? Lâm Gia Mộc ngồi xuống. Năm đó lúc bọn chị học đại học còn chưa cạnh tranh ghê gớm như bây giờ, công việc cũng không đến mức khó tìm. Bạn học của chị ra trường có mấy người làm luật sư, có người thi công chức, còn có một số người đổi nghề. Có điều những người đã đến học lớp thì cơ bản đều có cuộc sống không tồi. Còn những người không tham gia? Không tham gia? Có những người ở nơi khác, một số người đã ra nước ngoài Còn một số người thật sự không biết tung tích, không liên lạc được Uông Tư Điểm nhìn trần nhà Chị Lâm, chị nói em có nên thi đại học không? Việc này phải xem chính em, em muốn học cái gì? Em muốn học luật Bây giờ học luật không dễ tìm việc Thì em lại về làm thuê cho chị Bây giờ em đã làm thuê cho chị rồi Vì sao phải lãng phí thời gian 4 năm học đại học? Lâm Gia Mộc chiều uống từ điểm. Bây giờ em là giúp việc, làm việc vặt nấu cơm, sau khi học xong đại học cũng vẫn phải bắt đầu làm từ những việc đơn giản nhất. Lâm Gia Mộc vuốt tóc ôn từ điểm. Công việc đầu tiên của chị khi vừa tốt nghiệp đại học xong là luật sư thực tập. Mỗi ngày đến văn phòng đầu tiên không những phải quét dọn văn phòng, photo tài liệu, đánh máy mà cả pha trà cà phê, chạy việc, việc gì cũng đến lượt mình chị cũng phải làm những công việc như vậy á. Mọi người đều bắt đầu làm từ tầng dưới cùng. Em ạ, người ta thấy em cần mẫn, biết điều, làm việc ổn thỏa thì mới thực lòng dạy em. Sau này có vụ án mới sao cho em. Trong số những người cùng vào văn phòng luật sư một lượt với chị, chị là người đầu tiên độc lập tiếp nhận vụ án, chính là bởi vì chị cần mẫn, coi trọng công việc, làm việc cẩn thận, không bao giờ than vãn. Nhưng em nghe nói làm luật sư thì quan hệ là quan trọng nhất. Đương nhiên, nhưng có ai vừa sinh ra đã có sẵn tất cả? Vừa sinh ra đã có người giúp đỡ, trải đường mở quan hệ xong xuôi. Nếu có người như vậy thật thì có mấy ai muốn làm luật sư? Chị không thể nói không có người dựa vào quan hệ đã thành công như vậy, nhưng có quan hệ và lại tận dụng được quan hệ tốt thì cũng là cả là một nghệ thuật. Chẳng hạn như buổi họp lớp lần này, có bạn học làm kiểm sát viên, có bạn học đã là quan tòa, còn có một số bạn học làm ở văn phòng luật sư. Những người này sớm đã thành một nhóm rồi Họp lớp là một phương thức để củng cố tình cảm Nhưng dù thế nào Thì trong nhóm cũng có xa có gần Dù Uông Tư Điểm trưởng thành sớm hơn Nhưng cô bé cũng chỉ nửa hiểu nửa không những gì Lâm Gia Mộc nói Người trẻ tuổi vĩnh viễn không hiểu thế giới của người già Em bảo ai là người già Lâm Gia Mộc phéo tai Uông Tư Điểm Uông Tư Điểm cười hì hì né tránh Lâm Gia Mộc sứt khoát Lao tới củ Uông Tư Điểm Hai người lăn lộn trên giường Uông Tư Điểm không ngừng kêu Tha mạng, trịnh đại ca cứu mạng. Trịnh đạc bên ngoài Nghe thấy trong phòng ẩm ý Nhưng chẳng muốn ngăn lại Ngón tay không ngừng di động trên bàn phím Đến tận lúc thấy Lâm Gia Mộc Hét lên một tiếng mới đứng dậy mở cửa Lâm Gia Mộc nửa người trên Nằm dưới nền nhà Nửa người dưới vẫn ở trên giường Uông Tư Điểm đang nằm sấp trên giường Kéo Lâm Gia Mộc Trịnh Đạc dùng một tay kéo Lâm Gia Mộc lên Sao bảo chọn quần áo cơ mà Quần áo thì chọn xong rồi Nhưng không có bộ nào mặc được cả Trịnh Đạc nhìn tù quần áo chật ních, thở dài Hơi vì thế Ông chủ đưa tôi đi mua quần áo đi Lâm Gia Mộc trước mắt nhìn Trịnh Đạc đầy mong chờ Đúng vậy ông chủ Uông Tư Điểm cũng hùa theo Lâm Gia Mộc Được rồi, anh đi cùng bọn em Bị hai người làm nổi xa gà Trịnh Đạc vội vã đồng ý Hai người phụ nữ này Muốn đi dạo phố Nên bắt anh ta đi theo làm tài xế Kiêm chân khuôn vác Đằng nào thì anh ta cũng vẫn phải đồng ý Thôi thì chết sớm siêu sinh cho sớm Dù thuộc nhóm người có thu nhập cao nhưng Lâm Gia Mộc vẫn phải trùn bước trước các cửa hàng treo đầy biển giảm giá khuyến mại mà giá vẫn cắt cổ trong trung tâm thương mại ở thành phố A. Đi dạo hơn một tiếng mà Lâm Gia Mộc vẫn không mua được bộ quần áo nào hài lòng. Chỉ có Uông Tư Điềm tìm được mấy chiếc áo thun kha khá trong xe hàng giảm giá. Trong lúc hai người vừa uống trà sữa trong quán nước ở tầng 5 vừa đợi trịnh đạc đã bị bỏ rơi ở tầng dưới hai bóng người quen thuộc xuất hiện khiến Lâm Sa Mộc chỉ hận không có khe nứt nào để chui vào. Mặc dù cô biết khi đến họp lớp, tất nhiên sẽ phải gặp hai người này, nhưng với tính nết của họ thì gặp muộn ngày nào vẫn tốt ngày ấy. Càng không cần phải nói, hôm nay cô mặc bộ quần áo cũ của từ năm ngoái, dưới chân cũng chỉ có chiếc túi mua sắm cũ đựng quần áo giảm giá của ôn từ điểm. Cô cầm thực đơn định che mặt nhưng đã muộn. Lâm Sa Mộc người cao hơn trong hai người phụ nữ đó nhanh chóng phát hiện lâm gia mộc nhờ lợi thế chiều cao lâm gia mộc đặt tờ thực đơn xuống nở nụ cười nghề nghiệp a giang tĩnh trần minh minh người phụ nữ dáng người rất cao phát hiện ra lâm gia mộc chính là giang tĩnh làn da trắng nõn khuôn mặt cực kỳ dạng người chỉ hơi béo một chút toàn thân đều là hàng hiệu trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc bích Ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương Và một chiếc nhẫn đá quý Tất cả đều sạc sỡ lóa mắt Trên tay cô ta là 3-4 chiếc túi mua sắm Không có nhãn hàng trong nước nào Tất cả đều là hàng ngoại Người có dáng người nhỏ nhắn hơn Là Trần Minh Minh Trần Minh Minh ngoại hình bình thường Hơi đen, ăn mặc không phô trương như sáng tĩnh Nhưng cũng đều là hàng hiệu Túi mua hàng sách trên tay Cũng là của các thương hiệu lớn Thời học đại học Hai người này chính là một cặp hoa tỉ muội thân thiết Cả ngày cùng nhau buôn đủ chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường Có việc gì chỉ cần một trong hai người biết Là dư luận sẽ lập tức xôn xao Cả trường đều biết Giang tĩnh có vẻ nhiệt tình hơn Gặp ai cũng như thể Bày hết gan xuột ra với họ Dường như những người khác Chỉ giấu giếm một chút chuyện riêng tư Cũng là có lỗi với cô ta Giang tĩnh nói chuyện rất không giữ bồm giữ miệng Có lúc nặng lời Làm tổn thương người khác cũng có lúc làm mình ác miệng không ác tâm Trần Minh Minh thì có vẻ thật thà nhã nhặn hơn Kỳ thực là rất chú ý đến mọi chuyện rất giỏi quan sát sắc mặt người khác phối hợp ăn ý một tĩnh một động với sang tĩnh hai người này cũng không hẳn là có xích mít với Lâm Gia Mộc chẳng qua là họ quá thích quan tâm đến người khác nhìn thấy Lâm Gia Mộc quả nhiên hai người họ lập tức quan sát một hồi sau đó nhìn nhau cười Ngồi vào bàn của Lâm Gia Mộc Mà không hề hỏi cô một câu À đúng là khéo thật Không ngờ lại gặp bạn ở chỗ này Sang tĩnh cười nói Đây là cháu bạn à Uông tư điểm Ăn mặc vẫn không được bình thường cho lắm Cả bộ quần áo đen xì Phối hợp với mái tóc nhuộm highlight Thoạt nhìn đã thấy không ngoan ngoãn Đúng vậy Lâm Gia Mộc cười nói Hôm nay hai bạn rảnh rỗi cùng đi dạo phố cơ à Không phải ở nhà với ông xã sao À ông xã tớ đi công tác rồi Phải mấy hôm nữa mới về Ôi hôm qua tớ còn nói với anh ấy Kiếm nhiều tiền như vậy có gì tốt Một năm đi công tác đến nửa năm Một mình tớ chăm hết người già trẻ nhỏ Quá mức vất vả Thế là anh ấy lại dùng số tiền dỗ dành tớ Bảo sẽ mua túi binky cho tớ Ôi tụi đấy đâu thể thay thế ông xã được Sang tĩnh vừa nói vừa thở dài Dường như cuộc sống đúng là rất sang khổ Cô ta vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Chồng cô ta là con quan chức nhưng không đi đường, con quan trường mà lại kinh doanh. Nhờ có quan hệ nên việc làm ăn rất lớn. Giang tĩnh chưa hề đi làm ngày nào mà ở nhà làm bà chủ. Đúng là trong nhà cũng có người già, người trẻ thật. Nhưng trong nhà đã đến bốn đến người giúp việc rồi. Cô ta đâu cần phải bận tâm chuyện gì. Ngày ngày không có việc gì chỉ đi dạo phố mua sắm. Lần tiêu thiền kinh khủng nhất là đến Hồng Kông mấy tiếng, siêu mua quần áo đã hết hơn 200.000 tệ. Bị bố mẹ chồng nói bóng nói gió, chồng cô ta lập tức làm một tấm thẻ phụ cho cô ta. Những chuyện này không phải Lâm Gia Mộc hỏi thăm được, mà là Trần Minh Minh vô tình hay cố ý tiết lộ xúc Giang Tĩnh. Giang Tĩnh cũng rất thích khoe khoang về cuộc sống bà chủ nhà giàu của mình. Mỗi lần gặp bạn bè, dù không nói thẳng ra nhưng lại để lộ không ít chuyện. Trần Minh Minh thì kém hơn một chút, sau khi tốt nghiệp đại học đến thực tập ở một văn phòng luật sư, sau đó lấy một ông chồng có tiềm năng phát triển rất khá. Hai người cùng phấn đấu đến bây giờ cũng coi như là những người có danh tiếng trong nghề. Nếu là người khác thì cũng nên thỏa mãn, nhưng Trần Minh Minh lại luôn so bỉ với Giang Tĩnh. Giang Tĩnh mua thứ gì đắt tiền, Trần Minh Minh cũng muốn có thứ đó, vì thế cuộc sống có vẻ vất vả hơn. May mà Giang Tĩnh vẫn rất tốt với Trần Minh Minh Từ trước đến nay quần áo hay quả cáp gì đều tiện tay cho luôn Vì vậy Trần Minh Minh cũng ngày càng thân với Giang Tĩnh Chuyện này không phải tự Trần Minh Minh nói Mà là các bạn học còn lại quan sát đưa ra kết luận như vậy Bây giờ quan hệ của đôi bạn thân này đã không còn đơn thuần như thời sinh viên nữa Lâm Gia Mộc vừa uống trà sữa vừa nghĩ về chuyện của hai người này hai người này thì bung hết hỏa lực tấn công cô. Gia Mộc này, bạn vẫn chưa kết hôn à? À chưa. Cũng nên lấy chồng đi, bạn không còn ít tuổi nữa, còn không cưới sợ là không sinh được con. Tiếc là trong tay tớ không có mối nào hay. Lần trước gặp một gã động thân thành đạt, tớ vừa mới lộ ý tứ của hắn ra, nó nói thẳng chỉ xem xét những cô bé dưới 25 tuổi, làm tớ sợ quá, không dám nhắc tới nữa. Ôi, phụ nữ qua tuổi vàng mất nhanh giá quá Quả nhiên, Giang Tĩnh vừa mở miệng đã đâm thẳng vào vấn đề à, đúng vậy, tôi đã 30 tuổi sinh con Bây giờ vẫn cảm thấy việc lấy lại dáng thật là vất vả Để lấy lại phong người như bây giờ, tôi đã phải khổ sở kinh khủng Bây giờ mà bạn định sinh con thì... Trần Minh Minh thoáng nhìn Lâm Sa Mộc với vẻ thông cảm Hey, có điều nếu bạn không che đàn ông đã ly hôn thì... À, Giang tĩnh, bạn thấy Lão Trang thế nào? a Lão Trang á, được đấy, à, rất hợp với tuổi chúng ta Lão Trang là chồng cũ của Điền Cầm Cầm, một tay cò mồi kiện tụng. Lúc trẻ, hắn cũng là một người ngoại hình thông thường nhưng rất có tài Đến tuổi này lại chưa giả đã yếu, không những béo như lợn mà tóc cũng hói đến đỉnh đầu Còn suốt ngày kêu mình là người độc thân cao giá chỉ sợ lão trang không chịu nghe đến đó uông từ điểm thật sự không chịu được nữa chị lâm sao anh trịnh còn chưa tới vừa nghe thấy anh trịnh sang tĩnh lập tức chú ý gia mộc bạn có bạn trai rồi à thế sao không nói sớm để bọn tớ xuất sửa thay cho bạn bạn trai bạn năm nay bốn mươi mấy rồi đã kết hôn lần nào chưa có con không khóe miệng lâm già mộc khẽ cong lên Loại bạn tốt, một năm chưa chắc gặp nhau được một lần Vừa thấy mặt, liền làm bộ rất thân thiết Lại ra sức dẫm đạp người khác này Đúng là không đạp lại cũng hứa chân À, anh ấy ít tuổi hơn chúng ta Năm này 30 tuổi, chưa kết hôn Nên đương nhiên không có con Sắc mặt giang tĩnh, trở nên hơi khó coi Đương nhiên nụ cười thì vẫn còn trên mặt À, thì ra là tình chị em Anh ta làm gì? Tớ bảo bạn nhá Thu nhập của bạn bây giờ không thấp Có nhà có xe Không cần yêu cầu người ta phải có tiêu chuẩn quá cao làm gì à, Xe anh ấy có rồi Nhà thì bọn tớ đã xem mấy chỗ đại khái à, sắp quyết rồi Tiền nhà anh ấy trả hết một lần luôn Đứng tên cả hai người bọn tớ Đã chém thì chém cho gió to một chút Thế à? Đàn ông tốt như vậy thật sự không có nhiều đâu Bao giờ mời bọn tớ uống rượu mừng? Giang tĩnh vừa nói vừa cười ha ha con chưa biết được anh ấy cứ sụp cưới nhưng tớ chưa muốn cưới vội ấy ra bạn đừng chần chờ nữa cẩn thận không lại để một người có điều kiện tốt như vậy chạy mất san tĩnh để lâm ra mộc lúc này một người đàn ông cao to đẹp trai đi vào quán nhờ dáng người rất chuẩn của anh ta mà chiếc quần jean áo sơ mi kẻ caro và áo da rất thông thường lại trở nên cực kỳ bắt mắt Anh ta thoạt nhìn giống như một người đàn ông chín chắn, biết mình có thể làm gì, không được làm gì. Rõ ràng là đi rất bình thường trong quán nước đông đúc mà vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Điều làm giam tính và trần minh minh không vui là người đàn ông này hình như biết lâm giả mộc. Anh ta dơ tay vẫy, nở một nụ cười tươi giói rồi xài bước đi tới. Uông Tư Điểm cũng nhanh chóng bỏ chiếc túi mua đồ đang đặt trên ghế xuống để nhường chỗ cho anh ta em mua được quần áo chưa? anh ta hỏi bưng cua. lầm ra một lắc đầu. không thích bộ nào cả. em đi mỏi hết cả chân. thế buổi chiều còn đi xem nữa không? không đi mệt chết đi được. thế còn buổi họp lớp của em thì thế nào? lấy một bộ trong số quần áo cũ ra mặc tạm thôi. hai người rõ ràng chỉ nói mấy câu lại có vẻ cực kỳ ăn ý, cực kỳ thân mật. một người mạnh mẽ dịu dàng, một người nhõng nhẽo làm nũng. Thoạt nhìn hết sức là xứng đôi Vừa nãy Giang Tĩnh và Trần Minh Minh không ngờ Lâm Gia Mộc đã có bạn trai ổn định Bây giờ lại không ngờ Bạn trai của Lâm Gia Mộc đẹp trai đến thế Hai người này đã chuẩn bị phao tin đồn Lâm Gia Mộc giúp người khác ly hôn Đến mức tẩu hòa nhập ma Thành diệt tuyệt sư thái Không ai dám yêu Bây giờ còn phao tin gì nữa Gia Mộc không giới thiệu một chút à Giang Tĩnh lớn tiếng hỏi Năm đó chồng cô ta nổi tiếng Thấp, giàu, đẹp trai Bây giờ hai đặc điểm phía trước thì vẫn còn Nhưng đẹp trai thì Tùy mắt mỗi người Trịnh Đạc à, Cộng sự kiêm bạn trai tớ Sang tĩnh, Trần Minh Minh Bạn học của em Trịnh Đạc gật đầu Bắt tay hai người Chào hai bạn, à, xin lỗi Lúc nãy tôi không biết hai bạn quen giao mộc Không sao Thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh tính cách lại tốt như vậy, sang tĩnh còn đỡ, trần minh minh thì đã không kìm được ghen tị. cộng sự, đám bạn học của họ vẫn đổ lâm gia mộc không đi đường lớn mà đi ngõ nhỏ, nổi tiếng nhiều chuyện đi tìm bằng chứng ngoại tình, giúp người khác ly hôn, thu nhập hàng năm tính bằng tiền triệu. người này là cộng sự của lâm gia mộc thì chẳng phải cũng là một người thanh đạt. chồng cô ta là người có tương lai, nhưng bây giờ lương một năm cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Ngày nào cũng làm quần quật như chó, lúc mới quen cũng coi như đẹp trai, bây giờ cả ngày ngồi văn phòng không xề luyện, mặc dù còn chưa phát tướng nhưng cũng đã sạt sẹo rồi. Gia Mộc, bạn cũng chọn quần áo để đi họp lớp à? Hai đứa bọn tớ cũng đã đi cả ngày mà chưa mua được bộ nào vừa ý, những bộ không định mua lại mua không ít. Buổi chiều Giang Tĩnh đích đến nhà may của một cựu người mẫu để đặt may, hay là bạn cùng đi luôn thế? Lâm Gia Mộc viết Trần Minh minh chưa chắc đã có ý tốt. Cái gọi là đặt mây cao cấp là khái niệm mới xuất hiện 1 2 năm nay. Vấn đề là thành phố A căn bản không có thợ may giỏi và nhà thiết kế giỏi. Thứ được may ra vừa đắt lại vừa tầm thường. Tớ không đi đâu, chị Đạc, buổi chiều chúng ta đi xem phim đi. Trịnh Đạc đã quá quen với việc đóng vai bạn trai Lâm Gia Mộc. Được, em muốn xem phim gì để anh đặt vé. Nói xong, Anh ta ôm lâm da mộc, hôn một cái Mặc ít như vậy có lạnh không? Có, anh làm lò sưởi rồi lạnh gì? Hai người tình tứ làm người khác gai mắt Cuối cùng sang tĩnh, không ngồi được nữa Cô ta đứng lên Vậy ngày kia gặp lại sau nhé Ngày kia gặp lại Nhà hàng, nơi tổ chức học lớp Là của gia đình một bạn học nam Có quan hệ tương đối tốt với các bạn trong lớp Nhà hàng đã dành riêng một phòng tiệc cho họ, bố trí người đón khách ngoài cửa. Quy mô của buổi họp lần này không nhỏ, có vẻ như là phải đến 2 phần 3 khoa luật đến dự. Lâm Gia Mộc vừa bước vào phòng tiệc đã bị hàng chục ánh mắt không rõ ý nghĩa bao vây. Thời đại học, cô đã rất nổi bật, sau khi tốt nghiệp cũng không đi những con đường bình thường, không thi công chức, không du học, cũng không làm trong văn phòng luật sư lớn, mà lại đi làm thám tử tư. Một nghề không thật sự danh giá trong mắt các bạn học Cũng có những bạn học chưa kết hôn Nhưng mỗi năm số này lại giảm bớt Hơn nữa đa số đều không chịu qua lại với bạn bè nữa để khỏi bị kích thích Đến bây giờ chỉ có một mình Lâm Gia Mộc chưa kết hôn Lại vẫn tự do tự tại, trang điểm xinh đẹp Vui mừng hớn hở đến học lớp, nhân tiện tìm kiếm mối làm ăn Cô vừa cầm ly xâm banh từ tay người phục vụ liền cầm cầm không biết từ nơi nào chui ra. Bây giờ bọn họ đều đang đồn bạn bao một gã trai là quân nhân xuất ngũ, để giữ thể diện nên nói là cộng sự. Tôi nói với họ, không có mạng lưới quan hệ và sức mạnh của chính đảng thì một người phụ nữ như bạn làm sao có thể mở văn phòng tư vấn được. Bọn họ lại nói là bạn bị người ta lợi dụng, anh ta không kết hôn với bạn chỉ vì trêu đùa với bạn. Tóm lại, những người này không tin Lâm Gia Mộc sẽ tìm được một người cao, sáu đẹp trai, lại còn ít tuổi hơn cô. Họ có tin hay không là chuyện của họ. Lâm ra mộc cười cười. Sao bạn cũng đến? thì là vì bạn chứ sao? sợ bạn có một mình bị đám đàn bà tám đó bắt nạt. bọn họ như ngọn nến đốt cả hai đầu, vừa bận gia đình, vừa bận sự nghiệp, vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con, vừa phải đề phòng người khác cướp chồng. thấy bạn tự do tự tại như vậy, nên ngưỡng mộ và đố kỵ cũng là sẽ hiểu. Họ ấy à? Họ thấy tớ tội nghiệp thì có. Tội nghiệp các bạn học nam của chúng ta đã có 1 phần 3 ly hôn. Bạn học nữ cũng ly hôn không ít. Tại sao họ không tội nghiệp những người đó mà chỉ tội nghiệp người độc thân lớn tuổi là bạn? Bạn không thấy có mấy người sống như bạn đều xịt khoát không đến à? Sao bạn còn đến cho khổ? Thì bạn vừa nói đấy. Tỷ lệ ly hôn trong số các bạn học của chúng ta rất cao. Họ và cả người nhà, người quen của họ nữa. Một mỏ vàng lớn như vậy, bay trước mắt, tớ có ngốc đâu mà bỏ qua. Tớ tự làm ba chủ, mở mắt ra, đã nợ người ta tiền, không đến không được. Bạn đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đừng nói tớ nữa, bạn thế nào? Điền cầm cầm, thoạt nhìn thì cũng rất ổn. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, trong tay cũng có chút quyền lực. Nhưng đó là công việc. Về gia đình, hai người là sổ giá cặp lại, mỗi người có một đứa con riêng. Trẻ con bây giờ đều có cá tính rất mạnh. Thôi thì cuộc sống ra sao, ấm lạnh tự biết. Tớ Tớ vẫn thế thôi. Công việc của anh ấy rất bận. Tớ cũng bận việc. Hai đứa con lúc đầu còn lạ nhau, sau đó bị vợ chồng tớ bỏ mặc cũng quen, còn biết đường giúp đỡ nhau, cũng gọi là cơm hộp hoặc là đến nhà mẹ tớ ăn cơm. Tóm lại tổng thể là hòa bình. Điền cầm cầm không có yêu cầu cao đối với gia đình chất phá của mình. Như vậy thì tốt. Còn Điền cầm cầm sau lưng đã cố gắng bao nhiêu, đã từng chảy nước mắt chưa thì cô ta không nói. Lâm Gia Mộc cũng không hỏi. Điền cầm cầm khẽ chạm vào tay Lâm Gia Mộc. Quả nhiên, Giàng Tĩnh và Trần Minh minh đã dẫn phải ba bạn học nữ cuộc sống hiện nay có thể nói là tương đối khá đi tới. Ơ, Gia Mộc... Sao bạn lại đến một mình Không dẫn bạn trai bạn đến à Họp lớp dẫn anh ấy đến làm gì Lúc nào chúng ta tan cuộc Anh ấy làm tài xế là được rồi Lâm Sa Mộc cười nói Tớ nghe Giang Tĩnh nói Bạn trai bạn rất đẹp trai Còn rất cao Người nói là Tưởng Nhiên Ở lại trường nằm sạc viên Tưởng Nhiên trắng trẻo Gương mặt trái xoan Nhìn rất thanh tú nhỏ nhã chồng Tưởng Nhiên là ủy viên tuyên truyền Của hội sinh viên thời đại học Học trên bọn họ hai khóa, đẹp trai nổi tiếng trong trường, hình như điều kiện gia đình rất kém. Khi sắp tốt nghiệp, anh ta bắt đầu yêu tưởng nghiên. Mọi người đều nói tưởng nghiên ngốc. Nói anh ta yêu tưởng nghiên là vì gia đình tưởng nghiên có một chút thế lực, lại có hộ khẩu ở thành phố A. Không ngờ 2 năm sau khi tốt nghiệp, tưởng nghiên cưới anh ta, anh ta làm ăn càng ngày càng tốt. Bây giờ đã là ông chủ, một văn phòng luật sư quy mô rất lớn. Mọi người lại nói, Tưởng Nhiên tinh mắt, chọn đúng người. Ấn tượng của Gia Mộc đối với Tưởng Nhiên cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn gì, trừ việc thích so đo với người khác, xem chồng ai đẹp trai hơn. À, cũng tàn tạm, tạm, vẫn kém ông xã bạn. Quả nhiên, Tưởng Nhiên rất vui vì câu nói đó của Lâm Gia Mộc. Bây giờ anh ấy cũng bình thường thôi, không còn đẹp trai như hồi trong trường nữa. Ai bảo thế? Hôm qua tớ đã nhìn thấy anh ta Còn đẹp trai hơn hồi ở trường Bạn biết cách chăm sóc anh ta thật đấy Chiếc áo gió màu xanh lam anh ta mặc đẹp thật Người khen là một cô bạn cũng có gia đình sùng túc Tên là Tiền Vivi Chồng Tiền Vivi là ngoại thương Nghe nói rất lắm tiền nhiều của Ha, ah, tớ chỉ mua bừa vậy thôi Làm gì mà đẹp như bạn nói Tưởng nhiên cười nói Sa mộc nghe nói bạn làm không ít vụ án Có vụ nào vui không kể cho bọn tớ nghe đi Sàng tĩnh cười hỏi Lâm ra mộc lắc đầu à, Không có gì vui Hơn nữa đều đã ký tỏa thuận phải bảo mật Nói ra là tớ sẽ phải hầu tòa Lúc đó lại phải ủy thác các bạn bào chữa giúp Mấy người đều cười Trần Minh Minh nói Ôi sự rời bây giờ đúng là quá suy đồi Văn phòng bọn tớ nhận mỗi năm Một nhiều các vụ ly hôn hơn Bất kể nam hay nữ đều như nhau, ly hôn vì ngoại tình còn xem như thông thường, lại có hai vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau nhà vệ sinh cơ. Thật không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào mà dễ dàng ly hôn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chỉ yêu không cưới như gia Mộc cũng rất tốt. Tớ cũng nghĩ như vậy. Lâm Sa Mộc không phiếm tốn mấy câu như dự tính của đám bạn học mà nhận luôn, điền cầm cầm đấm cổ một cái. Không biết xấu hổ. Đợi lúc nào bạn cưới để xem tớ xử lý bạn thế nào Điền cầm cầm véo má cô Này bạn bôi cái gì mà da đẹp thế Có bôi gì đâu Sớm tối dùng vàng xoa lên Vơ vật Mọi người cùng bật cười Họp lớp mà Chọc cười quậy phá là chủ yếu Thấy mọi người đều yên lặng Tưởng nhiên nói một câu Nói thật, sự đời bây giờ loạn hết cả Nếu tớ và nghiêm minh nhà tớ không phải yêu nhau từ lúc nghèo hèn Thì ngay cả anh tớ cũng không dám tin đâu Nghe cô ta nói như vậy, Giang Tĩnh lại không vui Giang Tĩnh là người cưới trước, người được có điều kiện nhất trong số các bạn học Cô ta cũng là một trong những người cười nhạo tưởng nhiên nhiều nhất Không ngờ bây giờ, tưởng nhiên lại đổi đời Còn nói tình cảm từ khi nghèo khổ không thể bỏ được suốt ngày khoe chồng cô ta tốt và cô ta thế nào, mua nhà mua xe đều đứng tên cô ta gì đó, lại nói lấy người quyền thế có ích lợi gì, cái gì cũng không phải của mình. Giang Tĩnh vốn cảm thấy là nhằm vào chính mình. Bây giờ cô ta lại nói đến tình yêu nghèo hèn trước mặt Giang Tĩnh. Tớ lại nghe nói đàn ông chọn mình lúc có tiền mới là tình yêu. À nên lúc yêu thì không có tiền thì là vì anh ta chỉ có thể chọn được một người như mình. Hai người này nhìn nhau cười lạnh lùng ngọn lửa chiến tranh đã chuẩn bị bùng cháy Trần Minh Minh ngăn ở giữa hai người thôi hai bạn đừng đấu võ một nữa cứ gặp nhau là cãi cọ không có gì trẻ con nghe từ nói này tất cả đàn ông đều cầm tinh con mèo không có con mèo nào không thích ăn vụng chỉ cần biết đường về nhà là được chúng ta đều đã có con con cái là quan trọng nhất cô ta vừa nói như vậy vừa liếc một cái Tiền vi vi lấy được chồng tốt thật Nhưng lại vẫn chưa có con Lâm Gia Mộc và Điền cầm cầm Lùi lại một bước Quả nhiên Tiền vi vi nổ súng Cái gì mà đàn ông đều là mèo ăn vụng Chồng bạn có ăn vụng Thì cũng đừng kéo tất cả mọi người xuống nước Bốn người nhanh chóng Cái lột ẩm ý Cuối cùng trần minh minh quát to một tiếng Đừng cãi nhau nữa Thế này nhá Bây giờ Gia Mộc ở đây Các bạn nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụ Chúng ta sẽ nhờ ra một điều tra Nếu có ai trong số các ông chồng Của 5 người chúng ta ngoại tình Chờ đã chờ đã 5 người Điền cầm cầm chỉ vào mình Các bạn đình, đừng tính tớ vào Hai vợ chồng tớ đều ăn lương nhà nước Bây giờ đang chỉnh đốn tác phong mạnh lắm Bạn đừng làm vợ chồng tớ thêm phiền phức à, Được được được không tính bạn Trần Minh Minh chỉ điền cầm cầm bốn người chúng ta Mọi người đặt 10.000 tệ. Nếu gia mộc điều tra ra chồng ai ngoại tình thì 10.000 của người ấy sẽ thuộc về người chồng không ngoại tình. Nếu tất cả đều ngoại tình thì tiền thuộc về Lâm Gia mộc. Nếu không điều tra được, ai trong chúng ta cùng vui vẻ, thế nào? Đúng. Lâm Gia mộc ra dấu dừng lại. Các bạn đừng coi tớ như đại gia thế. Việc làm ăn của tớ không phải là của mình tớ. Chi phí cơ bản điều tra một vụ ngoại tình từ 10.000 đến 30.000 bạn bắt tớ điều tra 4 người còn có nguy cơ không lấy được tiền sao mà tàn nhẫn thế à, Vậy thì mỗi người chúng ta bỏ ra 20.000 được không 40.000 thuộc về Lâm gia mộc còn lại thì như Minh Minh vừa nói tưởng nhiên lớn tiếng nói người tự tin nhất ở đây là cô ta những người khác thì dù sao cũng có chút miễn cưỡng được, đượcớ tạo hợp đồng Mấy bạn nam vẫn hóng hớt bên cạnh, sắp tới, có người nói sẽ lập hợp đồng, có người nói phải làm người chứng kiến. Ở đây còn có cả người làm ở văn phòng công chứng, vì thế nhanh chóng có cả người đứng ra công chứng. Chuyện đã lớn như vậy, nói là mấy người trêu đùa với nhau cũng không được nữa. Dường như ai không đánh cuộc thì chồng người đó ngoại tình, bốn người nhanh chóng bỏ tiền ra. Lầm giả mộc đương nhiên là cười tít mắt thu tiền Lần lượt ký hợp đồng với bốn người Sau khi ký xong Cô ta lại hỏi Thế còn thỏa thuận bảo mật Bốn người nhìn nhau một lát Giữa bốn người bọn tớ thì không cần bảo mật Được Chị Đạc vừa bước vào phòng tiệc Đã cảm thấy hàng chục ánh mắt Tập trung trên người mình Anh ta không kìm được Cúi đầu nhìn lại mình Anh ta luôn luôn mặc theo phong cách quân nhân Hôm nay mặc một chiếc áo thun dài tay cổ chữ V bó sát người màu xanh quân đội, quần kaki nhiều túi, chân đi giày Martin, thoạt nhìn quả thật không hòa nhập với đa số những người đàn ông mặc Âu phục đi giày da ở đây, nhưng anh ta không tới tham gia họp lớp mà chỉ tới đón người. "Về được chưa?" Anh ta đi tới trước mặt Lâm Gia Mộc, một tay đặt trên vai cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô. "Về được rồi." Lâm Gia Mộc đứng dậy, cô vốn không thấp nhưng đứng cạnh trịnh Đạc thì đỉnh đầu mới chỉ chạm cằm trịnh Đạc. Phải biết hôm nay cô đi giày cao gót, trịnh Đạc cầm áo khoác trên ghế, mặc vào cho cô, hành động cực kỳ thành thạo. Điền cầm cầm vốn biết hai người bọn họ chỉ là quan hệ cộng sự, nhưng bây giờ cũng không dám khẳng định nữa. Càng không cần phải nói đến những người cố ý chờ tới bây giờ chỉ để nhìn thấy bạn trai của Lâm Gia Mộc. Những người này trước kia đều học luật, sau đó lan lộn trong xã hội hơn 10 năm mới trở thành giai cấp ưu tú như bây giờ. Nam thì âu phục, giày ra ngồi văn phòng, sáng người đã không còn được như xưa. Có mấy người giữ sáng không tồi nhưng cũng đều nhờ tập luyện ở các trung tâm thể hình. Nữ tuyệt đại đa số đều đi làm, sáng người cũng vẫn khá gọn gàng, có điều dưới lớp trang điểm vẫn không giấu được một thoáng mệt mỏi. Tác phong quân đội của Trịnh Đạc thì hoàn toàn khác. Càng không cần phải nói đến Một khí thế át người của Trịnh Đạc Những người này đều đã nhìn quen Với chuyện đời Gần như vừa nhìn Đã phát hiện Trịnh Đạc không phải bộ đội nghĩa phụ thông thường Vì vậy bây giờ đã xuất ngũ Nhưng vẫn không khác gì Một thanh bảo đao Có thể tuốt ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào Anh chính là bạn trai của ủy viên lớp tôi à Lão Trang chồng cũ của Điền Cầm Cầm Đi tới trước tiên Hôm nay anh ta uống hơi nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc, mắt hơi đỏ lên. Ủy viên lớp, Trịnh đã cúi xuống nhìn Lâm Gia Mộc, thấy Lâm Gia Mộc gật đầu, anh ta cũng gật đầu. Đúng vậy. Anh tốt nghiệp đại học nào? À, tôi à, học viện chỉ huy lục quân Nam Kinh. Thật là lợi hại. Anh xuất ngũ với quân hàm gì? À, thượng sĩ. Học học viện chỉ huy lục quân, mà sao không được phong cấp úy? Biết làm sao được, gây chút chuyện mà Khóe miệng trịnh đạc, khẽ nhếch lên, mắt nhèo lại Lúc nói câu này, còn cố ý làm bộ cả lơ phất phơ Mấy người theo lão Trang đến gây rối Mặc dù cũng uống không ít rượu Nhưng đều vô thức cảm thấy không ổn Vội vã, kéo lão Trang nuôi về phía sau Anh ta uống hơi nhiều, anh đừng chấp anh ta Lát nữa chúng tôi đi hát, anh đi cùng chúng tôi nhá À không, chúng tôi còn có việc Lầm Gia Mộc ôm cánh tay Trịnh Đạc nói Châu đã! Giang Tĩnh gọi Lầm Gia Mộc lại Muốn nói gì đó nhưng lại thôi Cuối cùng chỉ nói Bạn đừng quên chuyện bọn tớ đã ủy thác cho bạn Không quên đâu! chương 2 Tiền Vi Vi Trích lời Gia Mộc Trên thế giới này Người phụ nữ ích kỷ, khôn khéo Biết rõ mình muốn gì bao giờ cũng sống sung sướng nhất. Chán ngắt. Nghe Lâm Gia Mộc kể chuyện bốn phú bà đánh cuộc. Trịnh Đào chỉ đánh giá như vậy. Hôm nay anh ta lái chiếc Cherroski hầm hố, rất nổi bật giữa dàn xe sang tối nhất cũng là BMW. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh ta quay lại nhìn Lâm Gia Mộc đang xem tài liệu. Có thể kiếm tiền là được, còn chán ngắt hay không thì quan hệ gì? Cô nàng tên là Giang Tĩnh đó Hình như có chuyện muốn nói Có cần bắt đầu từ chồng cô ta không À chồng cô ta đi công tác Để điều tra cuối cùng đi Chồng Trần Minh Minh hình như cũng không có nhà Tiền vi đi đi Cô ta đưa tài liệu cho Trịnh Đạt xem Trịnh Đạt nhìn lướt qua Đây là chồng hay là bố cô ta thế Đừng quá đáng như vậy chứ Hai người họ hơn kém nhau có 15 tuổi Không làm cha cũng làm chú được rồi Chồng cô ta làm gì? Làm ngoại thương Người Hồng Kông Sau khi làm ăn ở Hồng Kông thất bại Đã ly hôn vợ trước Đến đại lục làm lại từ đầu Hình như tiền Vivi Đã biện hộ một vụ giúp anh ta Khi sự nghiệp của anh ta vừa khởi sắc Hai người yêu nhau hơn một năm là cưới Nghe tiền Vivi nói Thì người này rất chiều cô ta à, Đây là địa chỉ công ty Và địa chỉ nhà anh ta Làm ăn thất bại lại làm lại từ đâu Có thể tìm được người như tiền vi vi Thì hắn phải hương khói ác lắm Chồng của tiền vi vi họ mã Tên là William Điểm duy nhất sống hoàng tử William Của anh chính là mái tóc điện trung hải sáng người nhỏ thó Trong tài liệu ghi là cao 1 mét 7 Nhưng cùng lắm chỉ ca 1m65 Mũi rất tròn Môi rất dày cần nặng ít nhất cũng gần tạ. chị đạt nhớ lại tiền vi vi. sáng người cô ta bây giờ còn rất đẹp, chiều cao khoảng chừng mét 6 đeo kính, nhìn chung rất trí thức, hoàn toàn không hợp với người này. hay. lâm già mộc cười lạnh một tiếng. có cần đốt hương hay không thì cô ta không biết. cô chỉ cần biết đàn ông tướng mạo như thế này quả nửa là người háo sắc. William mã có thói quen uống trà buổi sáng. Thành phố A chỉ có hai nhà hàng có trà bánh buổi sáng, chính tông Kiều Hồng Kông. Nhà hàng gần nhà họ Mã hơn, thuộc khách sạn Vạn Hào. Hắn có một chỗ ngồi cố định, chỉ cần không đi công tác thì gần như sáng sớm hôm nào cũng đến đúng bảy rưỡi, hoặc đi cùng tiền Vi Vi, hoặc hẹn bạn ăn sáng uống trà từ bảy rưỡi đến 9 rưỡi, sau đó mới đến công ty. Hôm nay hắn hẹn khách hàng cùng ăn sáng Khách hàng của hắn cũng là một người Hồng Kông Từ đầu đến cuối Hai người đều nói tiếng Quảng Đông Chỉ có lúc gọi đồ là nói tiếng phổ thông Đang ăn sáng William Mã nhận được một cuộc điện thoại Sau khi xin lỗi khách hàng Hắn cầm điện thoại ra ngoài nghe Đi qua hai chiếc bàn Hắn va vào một người phụ nữ đứng dậy gọi đồ Điện thoại di động rơi xuống đất À xin lỗi xin lỗi người phụ nữ xin lỗi cúi xuống nhặt điện thoại lên trả lại cho hắn hắn xua tay cầm điện thoại kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì liền gọi lại à, vừa rồi có người va vào anh anh không sao người phụ nữ cúi đầu thoáng nhìn điện thoại của mình một điểm đỏ sáng lên cô bấm mấy nút bấm rồi đeo tai nghe bluetooth lên tai bảo cô gái ngồi cùng bàn ăn bánh tôm kiểu hồng kông em phải ngoan Anh đã nói sẽ đến gặp em thì nhất định sẽ đến Dạo này việc làm ăn của công ty rất bận Anh lại lấy công ty ra làm lý do Công ty quan trọng hay là đứa con trong bụng em quan trọng Em vì anh mà một thân một mình ôm bụng đến Hồng Kông Anh nói sẽ đến thăm em Vậy mà chỉ đến được có hai lần Có phải anh đang lừa em không? Giọng người phụ nữ nói trong điện thoại cũng không còn trẻ Nhưng trình độ thỏ thể nũng nịu lại rất cao thầm Anh không lừa em, em cũng biết mà Anh đã hơn 40 tuổi Lần đầu tiên làm bố Anh có thể không tiếc tính mạng vì em và con Thật sự là anh bận quá không đi được Thế anh nói xem Anh định bao giờ ly hôn mụ vợ ra đó Ờ cô ấy có lỗi gì đâu Lại còn không có lỗi Gà mái không biết đẻ trứng Mẹ anh cũng nói không thừa nhận mụ ta Nói bất hiếu hữu tam vô tận vi đại. Bảo anh bỏ mụ ta cưới em Em ngoan nào Khách hàng đang chờ anh à, Không nói chuyện nữa Ngày mai anh sẽ mua vé máy bay đến với em Nghe điện thoại xong William mã Đi từ nhà vệ sinh nam ra, Sắc mặt như thường Trở lại vị trí của mình Lại bắt đầu trò chuyện với khách hàng Lâm ra mộc bấm phím dừng ghi âm vẻ mặt rất phức tạp Vụ này giải quyết nhanh quá Trở lại văn phòng Cô kiểm tra số điện thoại của đối phương, chủ thuê bao họ Triệu, tên là Triệu Mỹ Như, quả thật không còn trẻ, đã 30 tuổi, có điều không phải người miền Nam mà là người Sơn Đông. Trước đây Triệu Mỹ Như làm hành chính ở công ty của William Mã. ba tháng trước đã xuất cảnh đến Hồng Kông. Trong lúc cô đang do dự không biết có nên nói chuyện này với Tiền Vivi không, Trịnh Đạc giám sát William Mã thay cô gọi điện thoại tới em nghe đoạn ghi âm này một chút đi. Tổng giám đốc mã, chi phiếu lần trước anh đưa cho tôi bị ngân hàng trả lại rồi. Thế à? Ngân hàng bây giờ làm ăn chán thật. Ngày mai anh đến công ty, tôi viết cho anh tấm khác. À, tôi cũng không có văn hóa gì, cầm chi phiếu đến rút tiền người ta hỏi gì tôi cũng không biết. À, tổng giám đốc mã, tốt nhất là anh cứ đưa tôi tiền mặt. Tiền mặt thì anh phải đợi 2 ngày. Hai ngày. À, hai tiếng tôi cũng không muốn đợi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến chỗ anh. Sau đó là tiếng rừng của còi. Em bật máy tính của anh, mở phần mềm số 6, kết nối với điện thoại di động của em. Anh dùng chip theo dõi em gài vào điện thoại của William Mã để tra tài khoản ngân hàng của hắn. Ờ ok. Lâm Gia Mộc mở máy tính của Trịnh Đạt một cách thành thạo. Máy tính của anh ta bảo mật bằng vân tay. Ngoài anh ta và Lâm Gia Mộc, thì người khác không bật được máy. Sau khi Lâm Gia Mộc kết nối máy tính với điện thoại, chạy phần mềm, Trịnh Đạc ngồi trong xe dùng iPad điều khiển máy tính từ xa. Em nhìn thấy chưa? Trịnh Đạc khỏi Lâm Gia Mộc. Rồi! 5-6 tháng gần đây, cứ khoảng hơn 10 ngày, mười mấy tài khoản cá nhân của William mã lại có một lần rút tiền. Số tiền không ngừng tăng lên, Lần gần nhất là lên tới 600.000 ngàn Tổng cộng hắn đã rút khoảng 3-4 triệu Hắn bị người nào tốn tiền à? Chắc thế Bây giờ William Mã không muốn trả tiền nữa Vừa rồi anh đã nhờ anh Lưu xem thông tin về Triệu Mỹ Như Trước khi làm hành chính ở công ty của William Mã Cô ta làm thu ngân ở hộp đêm hoa hồng Nhưng căn cứ tư liệu của cảnh sát thì là má mỉ ở đó Lâm Gia Mộc tra lại kê ngân hàng của William Mã thời trước. Quả nhiên, một bộ phận rất lớn trong các khoản chi tiêu của hắn là chi tiêu giải trí, từng quẹt thẻ ở tất cả các hộp đêm lớn. Xem ra ngài William Mã này không những cặp bồ có con riêng mà còn rất trăng hoa, rất ham chơi. Tiền Vivi thật sự hoàn toàn không biết. Trịnh Đạc lại gửi một đoạn ghi âm tới. William, anh ở đâu? Tại sao còn chưa về? À Vivi, Anh đang gặp khách hàng, trước 12 giờ nhất định sẽ về nhà À đúng rồi, em đã mua bức tranh sơn dầu lần trước, em nói với anh là em thích rồi Em nhờ người quen môi giới giúp, cuối cùng chốt giá 260.000 Anh cũng nói em mua bức tranh này rất đáng, tranh của họa sĩ này còn tăng giá rất nhiều Ờ anh mệt lắm mà, thế lúc nào anh về chúng ta nói chuyện sau Lâm Gia Mộc vào tài khoản liên danh của Tiền Vivi và William Mã và hết sức kinh ngạc. Tốc độ tiêu tiền của Tiền Vivi không ngờ còn nhanh hơn cả William Mã bị tống tiền. Hơn nữa, đều là các kiểu đầu tư khác nhau. Trong lúc cô đang nghi, hoặc thì có người gọi điện tới. Tớ đây, Tiền Vi À Vivi à, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Ờ, chắc bạn đã biết hết rồi đúng không? Ờ. À, bạn yên tâm, không phải tớ thăm dò bạn đâu à, Tớ biết trước chồng tớ ngoại tình Hắn vốn chê cave bẩn Đến thích chơi má mì Lần này bị mụ họ triệu quân lấy Còn nhận mụ ta vào công ty Mụ ta có thai Hắn cho rằng là con hắn Bỏ tiền trả tiền vay nặng lãi cho con mụ kia Còn cho con mụ ta đến nhà hắn ở Hồng Kông Tớ không có ý định sống với hắn nữa Nhưng không thể để hắn thoải mái thế được Bạn làm một chuyện giúp tớ Tớ trả bạn thêm 40 ngàn Tiền Vivi vốn đã muốn ủy thác riêng cho Lâm Gia Mộc Không ngờ có người lại đề xuất đánh một cuộc Đền thuận gió song thuyền luôn Chuyện gì? Tiết lộ hành tung của hắn cho tình nhân của mụ họ triệu đó Ai? Chính là kẻ vẫn tống tiền trong tớ Hắn là nhân tình của mụ họ triệu Là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn Vivi, bạn biết tớ mà Có độc không ăn, phạm pháp không làm Việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn Nhát chết Thế bạn cho tớ biết hành tung của chồng tớ và số điện thoại của thằng cha kia Để tớ gọi điện thoại Bạn yên tâm, đó là chồng tớ Tớ chỉ muốn hắn bị đánh một trận thôi Bạn kiểm tra thư nhé Vài phút sau, tiền Vivi đọc báo cáo điều tra đúng mẫu biểu chính Lắc đầu Nói thật, cô ta thật sự hâm mộ Lâm Gia Mộc Có sự nghiệp và tình yêu của chính mình Không bị bất cứ ai trói buộc Trịnh Đạc cầm chiếc máy ảnh ống tính rời Zoom vào gần Bấm cửa chậm Nếu các vụ án văn phòng nhận được đều đơn giản như vậy thì thật tốt William mã Quả thực dùng sinh mệnh để trăng gió Mỗi lần tay ôm một tiếp viên bồi rượu Váy áo hở hang Ít nhất cao hơn hắn một cái đầu Tạm biệt một khách hàng Cũng đang ôm một tiếp viên khác Sau khi tiễn khách lên xe Hắn và hai tiếp viên đứng bên đường Vừa hôn hít vừa đợi xe Người đàn ông này chơi gái đến mức độ không kiêng nể gì. Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình màu đen không biết từ đâu chạy tới. Mấy gã đàn ông từ trên xe bước xuống. Mùa thu đã lạnh nhưng vẫn chỉ mặc quần jean, áo may ô bó sát để lộ cơ bắp và hình xăm trên người. Tay cầm gậy bóng chày và dao gọt hoa quả. William Má không ngờ mình lại bị tóm được ở chỗ này, sợ hãi lùi lại mấy bước. Đây chính là đám xã hội đen mà Sa Mộc đã nói sẽ đến gây sự với William Mã. Trịnh Đạt tắt ghi âm chỉ để chế độ nghe trộm. Các anh là ai? Các anh đừng làm bậy! Các anh biết đây là nơi nào không? Đương nhiên là bọn tao biết đây là nơi nào! Một gã đàn ông mặc may ô khoác áo vét từ ghế lái phụ bước xuống. Từ vị trí của Trịnh Đạp vừa hay có thể chụp được hình chính diện hắn. Người đàn ông này có thể nói là trông khá đứng đắn, thậm chí còn khá nho nhã, nhưng ánh mắt lại rất hung tàn. Trên cổ đeo dây chuyền vàng khoảng chừng hai lượng, tay đeo găng tay lái xe bằng xa lộ ngón. Ông chủ má, ông biết tôi là ai không? À, biết biết biết biết biết. William má còn muốn lùi lại nữa, hộp đêm phía sau hắn có hậu thuẫn khá mạnh. Hắn tin rằng đám người này không dám vào trong đó gây chuyện. Nhưng hắn vừa quay lại, đã có mấy người chặn hết toàn bộ đường lui Ông chủ má, chúng ta sang bên cạnh nói chuyện Không được để ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta Cả hai cô gái này nữa, không nên để người đẹp sợ hãi Hai tiếp viên đã biết tình huống không ổn Nghe thấy người này nói như vậy, lập tức cười nói Hai ông chủ có việc làm ăn cần thương lượng Bọn em xin phép không quấy rầy nữa Nói xong cả hai chạy như bay lách qua đám người William má cũng buồn trốn theo hai cô nàng Nhưng lại bị chặn đường Chúng ta có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói Tôi vẫn rất khách khí với ông chủ mã. Dù sao ông chủ má cũng là người Hồng Kông Một mình đến thành phố A lập nghiệp cũng rất vất vả Mỹ Như cặp với tôi mấy năm nay Tuổi cũng đã lớn Muốn lên bờ cũng là chuyện đương nhiên tôi và mỹ như hợp rồi tan cũng không sao ông chủ mã cũng là người trọng nghĩa vui lòng trả tiền giúp cô ấy vốn tôi cho rằng sau này chúng ta sẽ là bạn không ngờ ông chủ mã lại nói mà không giữ lời thế thì tôi lại phải lo lắng thay mỹ như tôi tôi đã nói là chắc chắn sẽ giữ lời à, chắc chắn sẽ giữ lời vậy à thế sao hôm nay không rút tiền làm sao tôi mất hết thể diện giữa ngân hàng Ông chủ mã hỏi thăm xem Đỗ Minh Xanh tôi đây Đã bao giờ bị người ta cười vào mặt chưa Tôi, tôi hỏi kế toán rồi Là kế toán của công ty nộp tiền muộn à, Tôi sẽ về đuổi việc hắn Ngày mai anh lại đi rút tiền à, Nhất định có tiền Thật sao Đỗ Minh Xanh tóm cổ áo William mã Nhưng hôm nay tôi mất mặt thì làm thế nào Tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi à, Bồi thường gấp đôi Ông cho rằng tiền là được à Thế diện của tôi có thể dùng tiền mua được à Vậy, vậy anh đó phải làm thế nào Làm thế nào à Chúng ta đều là người văn minh Đi, qua bên kia tâm sự một lát Đỗ Minh Xanh lôi William má vào một ngõ tối bên cạnh hộp đêm Ngõ nhỏ này là cửa ngách của hộp đêm Bình thường chỉ dùng để chở xác, Đương nhiên cũng là lối thoát hiểm Trịnh Đạt suy nghĩ một lát Từ trên xe bước xuống, lấy chiếc côn hai khúc trong cốp xe ra, sắt vào sau thắt lưng, lặng lẽ đi đến đầu ngõ. Anh không ngại để lão William mã háo sắc này bị đánh một trận, nhưng nếu bị đánh tàn phế hay đánh chết, văn phòng tư vấn đã cung cấp vị trí của hắn sẽ bị liên lụy. Lúc anh ta đi đến đầu ngõ, quả nhiên có tiếng đánh đấm vang lên trong tai nghe. Trịnh Đạt thò đầu nhìn vào trong ngõ. Lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen đá William Mã Đang nằm dưới đất Sau đó từ từ thích ứng với bóng tối Nhìn thấy đỗ minh sinh Xách William Mã từ dưới đất lên Vỗ vỗ mặt hắn Ngày mai tao đến công ty mày lấy tiền Nếu không có Tao sẽ cắt tay mày nhắm rượu William Mã Toạt nhìn bị đánh rất nặng Nhưng thực ra bị thương không nặng Hắn vẫn còn có thể gật đầu Vâng vâng vâng Đỗ minh xanh ném hắn xuống đất Nhổ một bãi nước bọt Dẫn người đi ra đầu ngõ Trịnh Đạc Trốn ra phía sau thùng xác Nhìn đám người này Đi ra phố Rồi lái xe đi Một lát sau William Mã Cũng lần theo bờ tường Từ ngõ nhỏ Đi từng bước một sang ngoài phố Trịnh Đạc Đi tới đỡ hắn Anh sao vậy Có phải bị cướp không William Mã Thoáng nhìn Trịnh Đạc lắc đầu Tôi tự ngã Có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không William mã sờ sờ trên người mình Ví tiền đã bị đám người kia lấy đi Điện thoại di động cũng không biết rơi đâu rồi Hắn chỉ có thể gật đầu Sau khi gọi xe cứu thương giúp hắn Trịnh Đạc để hắn lại ven đường À tôi còn có việc phải đi trước Một mình anh ở đây đợi xe cứu thương được không William mã lại gật đầu Trịnh Đạc lên xe của mình lái đi Khoảng mười mấy phút sau xe cứu thương đến chở William mã đi. Tiền Vi ngồi bên giường bệnh im lặng cò táo. Lúc quen biết William mã, cô ta chỉ là một luật sư quèn tìm khách hàng khắp nơi. Còn William mã đã là thương gia mới nổi, vừa đào được thùng vàng đầu tiên ở thành phố A. vốn cô ta không để ý đến tay Hồng Cung, ngoại hình bình thường, lại không còn ít tuổi này. Nhưng miệng hắn lại rất ngọt, làm việc cũng rất có năng lực. Lúc quý ai thì việc gì cũng có thể suy nghĩ cho người đó Hồng biết tốt hơn những người bạn cùng lứa tuổi của cô ta bao nhiêu lần Càng không cần phải nói đến điều kiện kinh tế tương đối tốt của hắn Sau khi cô ta qua lại với hắn Việc kinh doanh của hắn ngày càng lớn William Mã không những rất tốt với cô ta Mà còn suốt ngày khen cô ta có số vợ phu Tiền Vivi cân nhắc lợi hại Cuối cùng quyết định lấy hắn Mấy năm đầu Trừ tướng mạo là mọi người không hài lòng thì có thể nói hắn là một người chồng hoàn Mỹ không chỉ dịu dàng chăm sóc mà còn ủng hộ sự nghiệp của cô ta giới thiệu cho cô ta không ít khách hàng giúp cô ta chuyển tới một văn phòng luật sư vốn Hồng Kông từ cộng sự sơ cấp đến bây giờ đã sắp trở thành cộng sự cao cấp năm thứ ba sau khi kết hôn cô ta đã biết thói chăng hoa của hắn Lúc đầu cô ta còn tức giận sau đó công việc bận rộn nên cũng chẳng muốn tức giận nữa. Con nhân mà, đôi khi phải mở một mắt nhắm một mắt. Cô ta vẫn là bà mã, mấy ả tiếp viên bồi rượu làm sao có thể so với cô ta được. Chuyện làm cô ta nổi giận là hắn bao tiếp viên còn chưa đủ, không ngờ lại nhận cả tiếp viên vào công ty làm. Hai vợ chồng không có con, cô ta đã tự đi kiểm tra, tất cả các bác sĩ đều nói cô ta không có vấn đề gì. Cô ta bảo William Mã đi khám, hắn lại nhất quyết không chịu đi. Đến lúc bị ép hỏi quá mức mới nói thật Thì ra từ khi ở Hồng Kông Hắn đã khám rồi Tình dịch của hắn rất loãng Rất khó có con được Nghe vậy tiền vi vi mới hiểu Vì sao hai người mãi không có con Nhưng hắn lại không hề suốt ruột. Sau đó hắn nói Đã tìm thấy được một thầy lang Có loại thuốc đặc hiệu Có thể trước được bệnh của hắn Nghiêm túc uống thuốc đông y Hơn 10 ngày Hắn đã nói mình ổn rồi Cô ta bảo hắn đến bệnh viện lớn khám lại Báo cáo xét nghiệm hắn mang về Cũng nói là tốt rồi Nhưng từ đó trở đi Tài khoản ngân hàng của hắn bắt đầu có sự thay đổi Tiền Vivi đã tự mình bám theo hắn mấy lần Nhìn thấy hắn và ả tiếp viên nọ Cùng nhau từ bệnh viện phụ sản đi ra Trong lòng lập tức hiểu rõ Hắn lấy danh nghĩa về Hồng Kông Thăm nhà để mang người phụ nữ đó về Hồng Kông Sao cho bố mẹ chồng chăm sóc Chuyện này tiền Vivi đã biết ngay từ đầu Chuyện đầu tiên cô ta làm chính là cầm kết quả xét nghiệm đến cho bác sĩ xem Bác sĩ lập tức nhận ra kết quả này là của một bệnh viện tư nhân nhỏ Bệnh viện này chỉ cần cho tiền thì muốn kết quả thế nào cũng được Người đàn ông này ngu xuẩn u mê như thế Làm sao có thể là người bạn đời của mình được Càng không cần phải nói cô ta đã ngoài 30 Còn không sinh con thì sợ là sẽ không sinh được nữa Bây giờ chính là thời cô tốt để vứt bỏ gánh nặng này Thế là cô ta bắt đầu giới thiệu người bạn làm trong lĩnh vực đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật cho William Mã không ngừng rút tiền mua các tác phẩm nghệ thuật đến bây giờ đã rút hết tài khoản cô ta dùng khăn mặt lau mặt cho người đàn ông nằm trên giường mê man vì thuốc tê khẽ mỉm cười hắn phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể cho rằng mình không biết quản chuyện tiêu tiền của hắn cũng mặc kệ hắn có con riêng ở bên ngoài William Mã mở mắt ra nhìn thấy vợ đang ngồi bên giường mình sau vài giây cảm động mới thấy kinh ngạc sao em lại đến đây anh bị người ta cướp giật đánh bị thương trước khi hôn mê chỉ nói địa chỉ nhà em không đến thì ai đến trả tiền thuốc thang cho anh anh anh không cần nói em đã báo cảnh sát rồi người của hộp đêm đã đồng ý cung cấp bằng ghi hình à, không phải à, anh không bị cướp à, anh tự ngã Anh đừng lừa em nữa Tự ngã sao có thể bị thương thế này được Anh là trụ cột trong nhà Nếu anh có chuyện gì thì em và con Con William mã Vốn còn phân vân do dự Sữa vợ con Nghe tiền Vivi nói đến con Lập tức cả người không còn đau đớn gì nữa Em nói con nào Hôm qua em không ngủ chờ anh Chính là để nói với anh Em có thai rồi Tiền vi vi dựa vào mình hắn. William Má gần như không thể tin được tai mình. Triệu Mỹ Như giới thiệu một thầy lang chữa bệnh cho hắn. Thầy lang nói rõ ràng mấy năm nay hắn đã ốm đau thế nào, uống những thuốc gì, lại kê đơn thuốc cho hắn. Hắn uống hơn nửa tháng rồi, đến xem lại mạch. Thầy lang nói bệnh của hắn khỏi rồi. Hắn đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên đã khỏi thật. Sau đó Triệu Mỹ Như có thai. Bây giờ tiền Vivi cũng có thai Hắn mừng đến mức suýt nữa đau tim Thật không? Đương nhiên là thật Tiền Vivi nắm tay hắn Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe William mã nắm tay cô ta Vui mừng suýt khóc Bây giờ hắn có hai đứa con rồi Xem ai còn dám xem thường hắn Nói hắn vô sinh Anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ Chờ đã Tiền Vivi kéo hắn lại Anh đừng gọi điện vội Em mới dùng que thử thai một lần Kết quả là dương tính còn chưa đến bệnh viện kiểm tra Dương tính chính là có thai rồi Cần gì phải kiểm tra lại nữa Dù sao thì cũng phải đi lại à, Không thể để mẹ mưng hụt được à, Thôi được rồi Đợi đến... Tiền Phi vừa nói đến đây Thì có điện thoại Cô ta nhìn số gọi đến, mỉm cười Alo Có phải số của bà Mã đó không? Tôi là khách hàng của ông Mã. Điện thoại của ông ấy không gọi được. Tôi có việc cần tìm ông ấy. Được. Tiền vi vi cười, đưa điện thoại cho William Mã. Ông xã, có người tìm anh này. William Mã cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. À được được được được, bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Anh chờ tôi 2 tiếng, tôi sẽ về công ty ngay. Ông xã anh chán sống rồi à? Tiền Vivi để hắn xuống Không chịu để hắn xuống giường bệnh Khách hàng này rất quan trọng Ký được hợp đồng với anh ta Thì chúng ta có thể về Hồng Kông mua nhà to Thật không? Đương nhiên là thật William mã xuống giường Tiền Vivi đỡ hắn sỏ giày vào chân Tiền Vivi còn muốn dìu hắn đi Nhưng hắn từ chối Em đừng dìu anh Em giữ sức khỏe mới là quan trọng Hắn nói về Hồng Kông mua nhà to là thật tình Hắn bị ép quá mức như vậy Từ lâu đã nghĩ đến chuyện Dừng kinh doanh ở đây để về Hồng Kông rồi Chẳng qua là hắn sợ Tiền Vi Vi không chấp nhận được Triệu Mỹ Như đang dưỡng thai trong nhà bố mẹ mình Bây giờ Tiền Vi Vi đã có thai Hai vợ chồng hắn về Hồng Kông mua nhà to Đứa con trong bụng Triệu Mỹ Như Làm sao quan trọng bằng con của vợ hắn Càng không cần phải nói, triệu Mỹ Như đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho hắn. Bất kể tập tục ở đại lục thế nào, người Hồng Kông vẫn coi trọng chuyện này. Sau này sinh thêm 2-3 đứa con nữa, hắn mới là áo gấm về quê, vinh quy bái tổ. Thằng cha họ đỗ đó cho rằng hắn thật sự sẽ ức hiếp như vậy sao? Đến lúc đưa tiền Vivi lên máy bay về Hồng Kông, William mã, hắn sẽ khiến gã họ đỗ phải nôn ra cả phốn lẫn lái. Chương 3 Tưởng Nhiên Trích lời Gia Mộc Không phải tất cả đàn ông đều ngoại tình Để tìm sự kích thích Một số người yêu tiền Một số người yêu sắc Một số người yêu sự nghiệp Một số người lại yêu sạch sẽ Trịnh Đạc bấm phím kết thúc Nhớ nhắc anh sau này ngàn vạn lần không được đắc tội em <cười> Lâm Gia Mộc gượng cười một tiếng Đưa cho Trịnh Đạc một cốc trà sữa nóng. Anh có uống trà sữa không? Không, uống nước trái cây là được. Con tiếp tục nghe trộm William Mã được không? Trịnh Đạt đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây đã ép từ sáng sớm. Hắn, em chỉ hi vọng tiền Vi Vi đừng làm quá đáng. Mặc dù William Mã thích trang hoa nhưng vẫn đối xử với cô ấy không tồi. Tiền của hắn cũng là tiền mồ hôi nước mắt kiếm từng đồng một về. Để cho người ta một con đường lui, sau này còn dễ gặp nhau. Ăn thịt người không nhả xương, dù sao cũng không tốt lắm Ít khi thấy em nói tốt cho người đàn ông ngoại tình nào Anh ta uống một ngụm nước trái cây, khẽ nhíu mày Cho thêm một ít mật ong trong tủ lạnh vào, rồi dùng thìa khuấy lên Em luôn luôn hiền lành tốt bụng, biết chưa? Trịnh đạc suýt nữa, đánh rơi cốc nước trái cây trên tay Em, hiền lành tốt bụng? Làm sao? Em có gì không hiền lành, có gì không tốt bụng? Lầm ra mộc nhíu mày À đúng đúng em hiền lành tốt bụng lắm Trịnh Đạt bỏ thìa ra Chậm rãi uống nước trái cây Bên chỗ nghiêm minh có tin tức gì không Nghiêm minh Nếu hắn có ngoại tình Thì chắc chắn còn có một chiếc điện thoại khác Ít nhất hai số điện thoại tưởng niên cung cấp Đều rất sạch sẽ Có khách sạn lớn Cũng không có ghi chép về việc hắn thuê phòng Bên chỗ tiền vi vi Đã xong việc thì anh sẽ theo dõi hắn Vài ngày xem sao Trịnh Đạc vừa nói, vừa lấy iPad ra xem web 10 Mười phút sau, trợ lý của nghiêm minh cập nhật một trạng thái, nói là đang xét sun ở sân gôn. Ông chủ đánh gôn với khách hàng. Cô ta nhật bóng thật đáng thương, kèm với trạng thái là một bức hình tự sướng và bóng người lờ mờ phía sau. Một cô gái rất đẹp. Lâm Già Mộc ngó vào xem. Đã có bạn trai rồi, có điều hình như cũng có ý với nghiêm minh. Nghiêm Minh là một người rất bận rộn Muốn giám sát hắn qua Weibo và QQ Dường như là việc không thể làm được Cùng lắm hắn chỉ gửi tin nhắn điện thoại Trịnh Đạc tìm ra được số của trợ lý của hắn Trong danh bại điện thoại Tìm ra tài khoản Weibo và QQ của cô ta tương đối dễ dàng Trợ lý của Nghiêm Minh là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học Công dân 9x điển hình Mặc đồ văn phòng rất chuẩn mực Rất nhiều ảnh chụp mang tính trợn mắt Trạng thái đăng lên hàng ngày đều là công việc rất bận Thường xuyên phải làm thêm giờ Ông chủ rất tốt Phòng uống nước có đồ ngon Nếu phải làm thêm giờ thì sẽ gọi đồ ăn đắt tiền gì đó Ngoài ra còn nói hàng ngày đi lấy quần áo giặt khô cho ông chủ Đưa đón con giúp ông chủ như là một bà gì Lại nói Cô giáo tử nghiên cũng rất tốt Suốt ngày nhìn thấy một đôi vợ chồng như hoa như ngọc Sợ rằng cả đời này Mình sẽ không lấy được chồng mất Dạo này vừa có bạn trai cũng thường xuyên so sánh bạn trai với nghiêm Minh Khiến bạn trai rất bực Nhưng cô ta lại rất biết làm đúng Xem ra quan hệ giữa hai người không tồi Tóm lại là người đàn ông không ngoại tình đã xuất hiện rồi Lâm Già Mộc hỏi chị Đạp Vốn cũng không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình Không nên khẳng định điều gì Lâm Gia Mộc mở quét bồ của trợ lý của nghiêm Minh Giờ này đánh gôn cộng thêm thời tiết này Sau khi ăn tối chắc khoảng 9 giờ Có thể về đến nội thành Tối nay Nếu em không sợ lạnh Anh sẽ liều mình bồi tiếp quân tử Nghiềm mình đích xác Là quân tử như lời trợ lý Lái xe đưa trợ lý về nhà Rồi mới quay về nhà mình Đến siêu thị trước nhà và mua thứ gì đó Rồi lái xe vào bãi gửi xe Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc Ngồi trong xe đưa mắt nhìn hắn Dừng xe, đỗ đồ và để vào thang máy Hai người đưa mắt nhìn nhau, đêm đêm đầu tiên giám sát không thu hoạch được gì, cũng là bình thường. Loại người như William Mã mà bọn họ cũng phải đến ngày thứ tư mới tra được bằng chứng ngoại tình rõ ràng. Đúng lúc hai người chuẩn bị tìm nơi nào đó ăn khuya, Nghiêm Minh lại từ thang máy đi ra, lái một chiếc xe khác của nhà ra ngoài, Trịnh Đạt khởi động xe đi theo phía sau hắn. Bây giờ đã là 10 rưỡi tối. Trên xe không có nhiều đồ quá, nhưng trên đường cũng không có nhiều xe, nhưng nghiêm minh lái xe không nhanh. Đến một công viên cách nhà hắn không xa, lại còn tiếp tục giảm tốc độ, hình như là đang tìm người nào đó. Khi chạy quanh công viên đến vòng thứ hai, hắn dừng xe, cho một cậu bé trẻ tuổi lên xe. Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc nhìn nhau, không phải vậy chứ? Công viên này có lịch sử khá nổi trội, là công viên đồng tính có tiếng của thành phố A cúi xuống bất cứ chiếc ghế nào trong công viên, châm một điếu thuốc lá, chỉ cần không phải ngoại hình quá thê thảm thì chỉ trong vòng 10 phút chắc chắn sẽ có người đến bắt chuyện. Trong nhà vệ sinh ở đây cũng tràn ngập các loại quảng cáo, tìm tình một đêm. Nghiêm Minh chờ người ở đây đi, khụ khụ. Họ lái xe theo Nghiêm Minh khoảng hơn 20 phút. Hắn lái xe vào bãi đỗ xe của một nhà hàng chuyên món tứ xuyên và Quảng Đông. Trịnh Đạt lái xe vào theo. Anh đi vào đi, nghiêm minh biết em Lâm Gia Mộc co người lại Nói thật, việc nghiêm minh là gay Hơn nữa đến công viên đồng tính tìm nam sinh gay Là một sự đả kích rất nặng nề đối với cô Thời đại học, có ai lại không từng ngưỡng mộ sự đẹp trai Cho dù Lâm Gia Mộc luôn không để ý đến những nam sinh cùng tuổi Thì cũng từng chú ý đến nghiêm minh Chỉ có điều không có cơ hội tiếp xúc thôi Được rồi Trịnh Đạt để nguyên chìa khóa trên xe, cầm áo khoác xuống xe. Nghiêm Minh cao khoảng 1,78, tay chân thon dài nên nhìn lại càng cao. Sơ phối hợp với áo khoác len khiến hắn trẻ trung và có sức sống. Cậu bé đi cùng với hắn, mặc áo len bó sát người màu đen, bên ngoài khoác xi lê màu xám theo hình đầu lâu bằng kim tuyến. Tóc hai bên đều cạo sát ra đầu, tóc đỉnh đầu trải dựng đứng, chiều cao khoảng 1,7 có thể nói là gầy chỉ có da bọc xương nghiêm minh và cậu ta không thể nói là thân mật thậm chí có thể nói là bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng lúc đi sau lưng hắn cậu bé vẫn cúi chào lúc ngồi xuống lại cầm cúi nghịch điện thoại di động sau khi gọi đồ ăn xong có lẽ cảm thấy hành động chơi điện thoại của cậu bé rất không lễ phép nghiêm minh đưa tay giật lấy điện thoại của cậu ta lúc nói chuyện với anh đừng có chơi điện thoại vâng Cậu bé không vui lắm nhưng cũng không cái lại hắn Anh nghiêm, lần này anh nhất định phải giúp em Em bảo anh tới gặp em, anh đã tới rồi Em còn chuyện gì nữa? Em bị bệnh rồi Sao? Thật đấy, em bị bệnh thật Bác sĩ nói là viêm cơ tim Ngày mai anh hẹn một chuyên gia cho em Đến đó khám cho đàng hoàng Viêm cơ tim cũng không phải bệnh nặng gì Đã chẩn đoán chính xác rồi Không cần khám lại nữa Bác sĩ kê một đống thuốc Em lại hết tiền sinh hoạt tháng này rồi Nghiêm mình nhìn cậu ta một cái Em cần bao nhiêu 5.000 ngàn Tiền sinh hoạt một tháng 5.000 ngàn Em vay tiền không ít bạn học để chữa bệnh Bọn nó đều là sinh viên Em đừng nói dối anh nữa Nói thật đi Tóm lại là cần tiền làm gì Có phải em lại cặp với trai không Lần trước chị em nói với em thế nào Chị em, à, chị ấy mong sao em chết quách đi cho rảnh nợ Chị em thất vọng vì em Thường Hưng, em là con trai độc nhất trong nhà Nhà em đã rất vất vả để em được học hành Chị em một ngày làm 2K để nuôi em đi học Kết quả em lại thành ra như bây giờ Em là người đồng tình luyến ái Cũng không phải lỗi lầm gì Nhưng em cũng nên tìm một bạn trai đứng đắn Cả ngày chỉ biết tiêu tiền Bạn trai em là bạn học của em Trước nó toàn qua lại với những người có tiền. Nó nói em nghèo quá, cặp với em nó phải sống cuộc sống vất vả. Không thể sống cuộc sống vất vả với em, bất kể là nam hay nữ đều không ổn. Chàng phải anh cũng không thể sống với cuộc sống vất vả cùng chị gái em sao? Nghiêm Minh không nói nữa. Trịnh Đạc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Gia Mộc. Thời đại học Nghiêm Minh có bạn gái nào họ thường không? Nghe nói anh ta có bạn gái ở ngoài trường trước khi qua lại với tưởng nhiên, nhưng chưa ai gặp bao giờ. Mọi người đều cho rằng anh ta bịa ra để tránh bị đám nữ sinh làm phiền. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới, Trịnh đã gọi bửa mấy món. Lát nữa là một suất mì xào, tôi mang đi. Vâng. Lúc này hai người phía sau đã im lặng rất lâu. Nghiêm Minh mở miệng trước, là chị em đề nghị chơi tay anh. Không phải sau đó Anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại sao Chị em lấy được người có điều kiện hơn anh Ờ Thường Hưng cười lạnh một tiếng Đúng vậy Năm đó có điều kiện hơn anh Làm chủ thầu Một năm có thể kiếm mấy trăm ngàn Mỗi tháng có thể cho chị em 10 ngàn tiền sinh hoạt Kết quả chị em cần tiền 2 ngàn mua thuốc Bị hắn đánh như là đánh bào cát Vì một con KV mà ép chị em ly hôn Chị em một mình nuôi con cái Nếu không phải vì em Thì cô ấy đã không lấy người đó Bây giờ em báo đáp cô ấy thế nào Còn anh Nếu anh muốn quản việc nhà em Thì anh ly hôn rồi lấy chị em đi Lúc đó anh bỏ em làm gì cũng được Nếu không thì anh đừng có quản nữa Em mà không gọi điện thoại cho anh Thì anh quản em làm gì Vậy coi như em gọi nhầm được chưa Thường Hưng đứng lên Anh cứ ngồi ăn đi Em về trước Thường Hưng Nghiêm Minh đứng lên gọi một tiếng, nhưng thường hưng càng đi càng nhanh hơn. Hình như Nghiêm Minh không muốn làm mất hình tượng ở nơi như thế này nên không hề đuổi theo mà lại ngồi xuống. Trời ạ, không ngờ lại là bộ phim truyền hình tình cảm gia đình. Nam sinh viên đại học có tiền đồ, yêu người bạn thanh mai trúc mã. Vì gia đình, người yêu vứt bỏ bạn trai nghèo để lấy người có tiền. Bạn trai nghèo quay sang yêu con nhà quan vẫn thầm mến hắn. Nhiều năm sau, người yêu bị ruồng bỏ Bạn trai nghèo đã đổi đời Vẫn khó quên tình cũ Tiếp tế cho em trai của người yêu Trịnh Đạc đang định gọi nhân viên Gói tất cả đồ ăn lại chợt thấy nghiêm minh gọi điện thoại Alo, Thường Hưng đi rồi Em khuyên bảo nó đi Em yên tâm, bản chất của nó không xấu Nó sẽ không đi vào tà đạo thật đâu Em ốm à Dạo này trời lạnh Quả thật rất dễ cảm cúm chú ý giữ sức khỏe. ơ ơ, anh về nhà luôn đây, em bảo trọng. Sau khi ngắt điện thoại, hắn lại gọi một cuộc khác. Anh đây, nhiên nhiên, à không có việc gì, một khách hàng của anh uống say, nhớ ra một điều khoản nhất định phải sửa. Anh đã thuyết phục được người ta rồi. Em có muốn ăn váng sữa không? Váng sữa ở nhà hàng này ngon lắm. ơ ơ, anh sẽ mang hai suất về. Biết rồi, chắc chắn sẽ không làm con trai tức đâu. Nhiều mình nói chuyện với hai người phụ nữ Đều rất dịu dàng Lúc nói chuyện với Tưởng nhiên Còn có vẻ chiều chuộng, Thật sự không rõ Suốt cuộc trong lòng hắn Thì người phụ nữ nào quan trọng hơn Lầm gia mộc cau mày Nghe đoạn ghi âm Trịnh Đạc mang về Sau khi nghe xong Cô yên lặng rất lâu Trịnh Đạc đưa hộp mì xảo cho cô Cô cũng chỉ cầm đũa lặng lẽ ăn Anh và Tiết Văn Vũ có liên lạc không? Trịnh Đạc không ngờ, Lâm Sa Mộc đột nhiên lại chuyển sang đề tài người của mình. Anh ta lắc đầu. Hết rồi. Tiết Văn Vũ là mối tình đầu của Trịnh Đạc. Năm đó Trịnh Đạc có cơ hội vào học trường quân sự là nhờ có sự giúp đỡ của bố Tiết Văn Vũ, một phi tướng. Vốn hai người đã tính sau khi Trịnh Đạc tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong quân ngũ, một năm sau họ sẽ kết hôn. Nhưng sau đó gia đình Trịnh Đạc xảy ra chuyện. Anh ta không nói câu nào Từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quần ngũ Quyết định xuất ngũ về nhà Từ đó về sau Anh ta và Tiết Văn Vũ Không còn liên lạc với nhau nữa Nếu cô ta liên lạc với anh Sẽ trò chuyện vài câu Nếu cô ta nhờ anh giúp đỡ Trịnh Đạt ngừng đầu nhìn Lâm Gia Mộc Tình cảm của bọn anh đã hết từ lâu rồi Với thân thế của cô ấy Nếu nhờ anh giúp Chắc chắn là chuyện lớn Nói thế này đi Chỉ cần cô ấy không đòi mạng anh Thứ gì anh cũng có thể cho cô ấy Anh nợ cô ấy Nhưng mạng anh là của em Bố của Trịnh Đạc là Trịnh Tân Long Năm đó là một kẻ lưu manh rất nổi tiếng ở thành phố A Lấy vợ chưa được 2 năm Đã vào tù vì đánh người khác bị thương Để lại mẹ Trịnh Đạc nuôi con trai chưa được 1 tuổi Ở cùng với bố mẹ chồng Vốn mẹ Trịnh Đạc cho rằng Chồng mình sau khi ra tù Sẽ cải tà quy chính không ngờ 5 năm sau về nhà lại còn tàn bạo lạnh lùng vô nhân tính hơn trước kia, không những thường xuyên đánh đập vợ con mà còn đánh chửi cả bố mẹ mình. Sau đó ông ta lại vào tù lần nữa vì tội trộm cắp. Lúc đó mẹ Trịnh Đạt đã có thai Trịnh Lâm, em gái chị Đạt. Vốn mẹ Trịnh Đạt muốn nhân cơ hội ly hôn chồng nhưng bà lại không nỡ bỏ lại bố mẹ chồng. Cứ thế sống 4 năm, Trịnh Tân Long ra tù lần nữa lại càng ngày càng đốn mặt hơn. Thậm chí ông bà nội Trịnh Đạc cũng khuyên con dâu ly hôn Nhưng lúc này Trịnh Tân Long đã phát điên Mấy lần đe dọa vợ nếu dám ly hôn thì ông ta sẽ giết cả nhà Tình trạng này duy trì đến năm Trịnh Đạc 13 tuổi Lần đầu tiên cầm gậy đánh ông bố đang vung nắm đống Lao ra ngã vật xuống đất Chiều được 2 tháng bố Trịnh Đạc lại bị tuyên án trung thân Vì đánh người bị thương đến chết Sau đó chết trong một vụ ẩu đả trong tù Năm 18 tuổi, vốn Trịnh Đạc có thể vào đại học Nhưng khi đó em gái còn nhỏ Ông bà nội nợ một món tiền thuốc thang lớn trước khi qua đời Trịnh Đạc không còn cách nào khác đành lựa chọn tòm quân Sau khi nhập ngũ, cuộc sống của anh ta bắt đầu nhiều màu sắc hơn Anh ta không còn là con trai của một tội phạm nữa Mà là một người lính có biểu hiện xuất sắc ngay từ thời Tân Binh Mãi cho đến năm, anh ta tốt nghiệp trường quân sự Mẹ và em gái bị tai nạn giao thông Mẹ chết tại chỗ Em gái thì liệt nửa người Trịnh Đà không nói câu nào Nộp đơn xuất ngũ Từ bỏ văn bằng và cơ hội phong sĩ quan sắp tới tay Cũng từ bỏ tiết văn vũ Đàn ông có tình có nghĩa cũng đáng ghét Lâm Gia Mộc đặt đúa xuống Thứ gọi là tình yêu Thời hạn sử dụng chỉ có 18 tháng Càng không cần phải nói Phụ nữ xem tình yêu như tính mạng Đàn ông xem tình yêu Như một bộ phận của tính mạng Trịnh Đạc ngồi xuống. "Em biết, anh không giống Nghiêm Minh, anh sẽ không nói dối em. Cô ấy và anh không thể quay lại. Người cô ấy yêu năm đó đã chết rồi." Quả thật, nếu không gặp Lâm ra Mộc thì Trịnh Đạc đã chết rồi. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đạc biết chân tướng vụ tai nạn giao thông, xem hết chương trình biểu diễn ở quảng trường, mẹ và em gái sát tay nhau đi dạo trên đường, không ngờ lại bị xe hơi từ phía sau đâm vào chủ xe đâm vào hai mẹ con là một thằng con nhà giàu. quan trọng nhất là thằng con nhà giàu này không những uống rượu mà còn cắn thuốc. sau khi xảy ra chuyện, hắn bỏ xe mà chạy. hôm sau tìm một người bạn đến đánh cánh tội thay. kết quả người này bị tuyên án 5 năm vì gây tai nạn giao thông, bồi thường mẹ con nhà họ Trịnh một triệu hai tệ. biết anh trai từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ vì mình, em gái của Trịnh Đạo. Lặng lẽ uống thuốc độc tự tử Trịnh Đạc khi đó đã sụp đổ Chỉ muốn giết người báo thù Nếu không gặp Lâm Gia Mộc Hai tay anh ta không biết sẽ dính bao nhiêu máu tanh Cũng không biết hậu quả sẽ ra sao Sau khi Lâm Gia Mộc giúp anh ta đưa thằng con nhà giàu vào tù Anh ta đã trở thành cộng sự của Lâm Gia Mộc Anh ta không còn nhắc tới chuyện quá khứ nữa Không ngờ người nhắc tới chuyện này lại là Lâm Gia Mộc Lâm ra mộc nhìn anh ta một cái Em đi ngủ đây Bây giờ cô không có cách nào Nói về chuyện này với Trịnh Đạc một cách lý trí Thậm chí cô không nên nói ra ba từ Tiết văn vũ này Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm Trong đầu cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác Ngoài ba chữ này Bộ náo tỉnh táo như máy tính của cô Đã xảy ra vấn đề Cần mở ra kiểm tra khẩn cấp Trịnh Đạc đưa mắt nhìn cô rời đi Ánh mắt mang vẻ đau buồn, cảm khái. Anh ta và Lâm Gia Mộc vĩnh viễn chỉ có cách một lớp giấy sắn cửa sổ. Có lúc anh ta cảm thấy lớp giấy mỏng manh này chỉ chọc khẽ là sách. Đôi khi lại cảm thấy dường như vĩnh viễn, không thể chọc thủng được. Hôm nay đột nhiên, Lâm Gia Mộc mất tự chủ. Anh ta không biết là nên buồn hay vui. Có lẽ từ trước đến nay, điều Lâm Gia Mộc luôn muốn đó là anh toàn tâm toàn ý 100% nhưng hai người họ một không dám hỏi một không dám đáp người hỏi sẽ không thích đáp án người đáp án lại không thể trả lời trái với lòng mình đã lâu lắm rồi hôm nay là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mù mờ trước tương lai của hai người uông từ điềm xách túi đồ ăn sáng mở cửa chị Lâm anh Trinh em tranh mua được ba phần sủi cảo tam tiên hạm rồi cửa hàng sủi cảo Lâm ký dưới lầu có món sủi cảo tam tiên hạm rất nổi tiếng buổi sáng đến muộn một chút là hết hàng mãi không thấy ai trả lời uông tư điểm thoáng nhìn đồng hồ 7 rưỡi sáng lúc này dù chưa đến giờ làm việc nhưng chỉ cần đêm hôm trước không thức trắng thì bình thường chị Lâm và anh Trịnh đều đã đến rồi cô đặt sủi cảo xuống thay giày lại nhìn thấy Trịnh Đạt đi dép lê từ phòng ngủ đã chuyển thành phòng làm việc ra mắt hơi đỏ chân dầu phủ kín nửa dưới mặt Anh Trịnh, tối qua anh không về nhà. Ờ. Trịnh đáp đáp, lấy chiếc máy ảnh và ống kính từ tủ đựng dụng cụ trong phòng khách ra. Anh ra ngoài giám sát mục tiêu đây. Ơ, em đã mua sủi cảo. Em và chị Lâm cùng ăn đi. Chị ấy còn chưa tới sao? Lát nữa cô ấy sẽ đến. Anh ta cầm đồ đạc, thay giày, đeo chiếc ba lô màu xanh bộ đội ra ngoài. Không biết tại sao, Đột nhiên Uông Tư Điểm có một cảm giác rất đau buồn. Như khi còn nhỏ bố mẹ cãi nhau, hôm sau hai người đều không nói gì. Mẹ hỏi nếu bố mẹ ly hôn thì con ở với ai. Cảm giác này thật là đáng ghét. Cô ta không dễ gì mới tìm được một gia đình mới, bây giờ lại thành ra như vậy. Lâm Gia Mộc vừa đến văn phòng đã nhìn thấy một mình Uông Tư Điểm ngồi ngẩn người xem TV trên sofa. Thích xem Superboy rồi à? À! Uông Tư Điểm giật mình bừng tỉnh Lúc này mới phát hiện không biết mình đã chuyển sang kênh của Đài Hồ Nam từ bao giờ Chị Đạc đâu? Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm, nói là phải giám sát mục tiêu Lâm da mộc không những vẻ mặt vẫn như bình thường Mà thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ bên ngoài chiếc áo phông dài tay màu trắng Trên mặt trang điểm nhẹ, phối hợp với mái tóc hơi dài, nhìn rất ấm áp và nữ tính Nhưng uống từ điểm vẫn cảm thấy lâm da mộc cũng không ổn lắm Ơ em ăn sáng chưa? Chưa Thế thì chị em mình cùng ăn Lâm da mộc sơ sơ sủi cảo trên bàn Cảm thấy hơi lạnh Tiện tay cầm một cái hộp cho sủi cảo vào Để bỏ lò phi sóng Ngày mai em đặt trước bà chủ lâm ký Chúng ta cần 5 cân sủi cảo đông lạnh 2 cân rưỡi nhân dưa chua 2 cân rưỡi tam tiên Vâng Uông từ Điểm gật đầu. Chị Lâm, có phải chị và anh chị cãi nhau không? Lâm Sa Mộc không trả lời, chỉ mở cửa lò cho sủi cảo vào hâm nóng. Cãi nhau, có lẽ hai người họ mất lý trí cãi nhau một lần là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện hai người họ không biết nhất định là phải cãi nhau. Lâm da mộc không thể quên được cảm giác Chân tay luống cuống Khi bố mẹ cãi nhau long trời lờ đất lúc cô còn nhỏ Chị đạc càng không thể quên được Bóng tối của bạo hành gia đình thời thơ ấu Thực ra hai người họ Sợ mình mất tự chủ hơn Là sợ trạng thái chiến tranh lạnh Nhìn nhau không nói gì Thế là hai người cứ sẳng co Sẳng co đến cùng Có một người không chịu được và xa đi Chị Lâm Quần từ điểm đột nhiên hét lên một tiếng Vội vã kéo tay lầm ra mộc thật mạnh Lầm giam mộc ngã xuống đất Đồng thời nghe thấy một tiếng nổ rất to Sự thật chứng minh Quả nhiên không thể để cho đồ bằng nhôm vào lò phi sóng Càng không thể sử dụng lò phi sóng Trong tình trạng không tập trung tinh thần Nghiêm mình đột nhiên quay đầu nhìn quanh Hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi Nhưng quay lại nhìn thì không thấy gì cả Tổng giám đốc nghiêm Một tháng trước ngài đã dặn tôi hôm nay nhất định phải nhắc ngài Ngày mai là sinh nhật của chị tướng. Ờ tôi biết rồi Nghiêm mình gật đầu Giúp tôi đặt một chiếc bánh ngọt ở khách sạn Kim Đỉnh Và đặt chỗ ở nhà hàng Phạm Âu Lâu Mấy giờ thưa ngài? 6 giờ tối Sau 5 giờ chiều ngày mai Cô không được sắp lịch cho tôi nữa Vâng Cuối cùng nghiêm mình đã phát hiện có vấn đề ở đâu Có người đã tới văn phòng của tôi à? Sáng sớm hôm nay công ty cung cấp khí sưởi đến kiểm tra ống dẫn. Được rồi, không vấn đề gì. Niềm mình đứng dậy chỉnh ngay ngắn những đồ trang trí mà người của công ty khí sưởi đã làm lệch. Hắn thuộc cung xử nữ, trời sinh nhạy cảm với môi trường xung quanh, chỉ có chút thay đổi là sẽ phát hiện ngay. Trịnh Đào vừa cau mày vừa bỏ tay nghe xuống, Nghiêm Minh chỉ chỉnh lại một chút. Khoảng cách an toàn giữa máy nghe trộm và máy tính mà anh ta tính toán đã bị phá vỡ. Máy nghe trộm bị quấy nhiễu điện tử. Mặc dù có thể nghe rõ tiếng người nói, nhưng tiếng nhiễu sóng rè rè, không ngừng vang lên, làm cho người nghe bực bội. Trong lúc anh ta đang bực bội, không biết nên làm thế nào cho phải. Điện thoại di động đổ chuông. Alo, anh Trịnh, anh đến đây, chị Lâm. Điềm điềm, em đừng khóc. Em nói rõ chị làm em làm sao à, Anh đến đi Bọn em đang ở bệnh viện tỉnh Nói xong Uông từ điểm ngắt máy Chị đạt đóng cửa khởi động xe Lao ra khỏi bãi đỗ xe Như một mũi tên rời cung Già Mộc vừa xem điện thoại Vừa duỗi thẳng cánh tay trái Để mặc bác sĩ cấp cứu băng bó Cậu bác sĩ trẻ tuổi Vừa băng bó vừa không kìm được nhìn cô Sau khi băng bó xong Nói một câu rất nhỏ Xong rồi Cảm ơn Lâm giả mộc thoáng nhìn băng vải Chẳng qua chỉ là bị mảnh vỡ Của lò vi sóng nổ tung Sạch bị thương Bác sĩ cũng chỉ khâu 3 mũi Rồi sao cho bác sĩ thực tập băng bó Cô thấy cậu bác sĩ thực tập cầm băng vải Căng thẳng toát mồ hôi như đang gặp đại dịch Dứt khoát sau cánh tay cho cậu ta Còn mình thì vào web bồ Không ngờ lại bị băng như bánh trưng Cô thử cựu quậy một chút Còn may là không ảnh hưởng đến hoạt động ra mộc Một người nôn nóng xông vào khoa cấp cứu, tìm từng phòng một. Đến phòng xử lý vết thương chỗ Lâm Gia Mộc, người này lại đứng yên ở cửa. Lâm Gia Mộc đứng lên, vừa định nói gì đó, thì Trịnh Đạc đã xông tới, ôm chặt lấy cô. Em không sao chứ, bị thương ở đâu? ở đâu Bị anh ta ôm vào lòng, Lâm Gia Mộc kêu lên một tiếng. Trịnh Đạc vội buông cô ra. Em đau ở đâu? Anh sắp xếp chặt em rồi! Lâm xà mộc đẩy anh ta ra Hò mấy tiếng mới điều chỉnh được nhịp thở Cô so so vai mình Người đàn ông này không biết anh ta có bao nhiêu sức mạnh Xin lỗi Nhìn thấy cánh tay lâm xà mộc Bị quấn đầy băng vải như xác ướp Anh ta đột nhiên khự lại Chỉ bị cứa thôi Lâm xà mộc vừa nói Vừa tháo băng ra Em đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa được không Chị đã không nhịn được gầm lên Lầm giả mộc chính là như vậy Bất kể có chuyện lớn thế nào Cũng vẫn giữ nụ cười Tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện Không bao giờ chịu kêu cam một tiếng Thỉnh thoảng tỏ ra yếu ớt một chút Thì đã làm sao, sẽ chết à Tại sao cứ ôm hết trách nhiệm Của cả thế giới vào người mình Tiếng gầm của anh ta Làm cho cả phòng cấp cứu ẩm ý Lập tức yên tĩnh lại Ngay cả bệnh nhân bị bỏng Luôn kêu đau bên cạnh Cũng dừng lại, quay sang nhìn hai người họ Lâm Gia Mộc thấy cảm động vô cớ Lại thấy hơi mất mặt Nó nhỏ thôi Đây là bệnh viện Trịnh Đạt cũng biết Mình mất kiềm chế Cố gắng điều chỉnh cảm xúc Giữ bàn tay Định tiếp tục tháo băng của Lâm Gia Mộc Làm sao lại bị thương Em dùng cặp lồng nhôm đựng sùi cảo Không có việc gì lớn Chỉ là cửa lò vi sóng bị nổ Phải thuê người đến văn phòng Quét dọn sạch sẽ Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái Nó nhỏ Em không cố làm ra vẻ đâu Em vẫn đang làm thế này đấy Em không thích anh Không muốn làm người yêu anh Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải bạn bè sao Nếu thật sự chỉ là bạn Thì hai người họ sẽ đơn giản hơn bây giờ nhiều Trên mức bạn Nhưng dưới mức người yêu Cứ lập lờ như vậy quá lâu Chút ngọt ngào ban đầu Dần dần đã biến thành đáng chát Hai người đều là người có quá khứ Hai bên cũng có thể thật sự hiểu nhau Cũng chính vì thật sự hiểu nhau nên mới dừng lại không bước tiếp Nhưng cả hai lại không nỡ lùi bước Thấy Lâm Sa Mộc cúi đầu không nói Đột nhiên Trịnh Đạt cảm thấy rất xót xa Cảm giác đau khổ, tràn ngập sức mạnh mà không làm được gì Hai người đứng ở cửa phòng bệnh Một cúi đầu không nói Một ngừng đầu nhìn trời Rất lâu không có ai nói chuyện Xin lỗi Bác sĩ vừa băng bó cho Lâm Sa Mộc nói nhỏ Trịnh Đạc như bừng tỉnh Nhìn cậu ta một cái Chuyện gì Chúng tôi còn có bệnh nhân phải vào trong Anh chị có thể ra chỗ khác nói chuyện không Bác sĩ nói thật nhanh những lời này Rồi không tìm được Lùi về phía sau một bước Xin lỗi Lâm Gia Mộc kéo Trịnh Đạc tránh ra khỏi lối đi Chúng ta về thôi Trịnh Đạc nắm chặt bàn tay không bị thương của Lâm Gia Mộc Sắt cô đi tới bãi đỗ xe rồi mới buông ra Chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh mệt Thả sao cho anh ta một khẩu súng Bảo anh ta ra trận, xiết giặc còn sẽ chịu hơn Cứ xây xưa không gió như bây giờ Xin lỗi, em không nên nhắc tới Tiết Văn Vũ Em nhắc tới hay không thì cô ấy vẫn tồn tại Tiết Văn Vũ là một ngưỡng cửa anh ta không bước qua được Anh cũng không có ý nghĩ gì khác với cô ấy Cô ấy đã lấy người khác từ lâu rồi Bất kể là năng lực hay là gia thế Người kia đều hơn anh 10 lần Cũng sẽ tốt với cô ấy Cô ấy là con tướng Lại là con dâu của tư lệnh quân khu Vợ của thiếu tá Anh nói nếu cô ấy có chuyện gì thì tìm đến anh Anh nhất định sẽ làm giúp cô ấy Chẳng qua đó là Đơn giản là lừa dối mình thôi Anh là cái gì chứ Anh còn yêu cô ta không Trịnh Đạc nhắm mắt lại suy nghĩ một lát Nhớ lại lần cuối cùng gặp anh ta Tiết Phan Phú khóc nói với anh ta. Nếu anh bước ra ngoài cửa thì sẽ vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Sau đó thì sao? Anh ta vẫn bước qua cánh cửa đó, tự tay vứt bỏ tiền đồ của mình. Nếu trong lòng anh còn có cô ấy, anh sẽ không đến với em. Lâm xa Mộc kiễng chân, hồn phế lên mùi Trịnh Đạt, lại lui xa trước khi Trịnh Đạt hôn lại. Hai chúng ta cứ thế này được không? Đối với cô, tình cảm giống như mặt trời, cách xa quá sẽ lạnh, cách quá gần sẽ bị thiêu cháy. Như vậy vấn đề không phải là cô ấy. Phải, cũng không phải. Lâm Sa Mộc cảm thấy trong lòng rối bời, thậm chí cô còn cảm thấy hận Trịnh Đạc đã đánh động mặt hồ lặng sóng. "Em đi lại, chúng ta lên xe đi." "Ờ." Trịnh Đạt nhìn cô một cái Đột nhiên cảm thấy như Thấy một con ốc mượn hồn bị lôi ra Khỏi phó ốc vậy Rời khỏi chỗ ở ấm áp Không ngừng vùng vẫy bất chấp tất cả Lấy cớ vào tìm kẹp giấy Dập kim và mấy thứ linh tinh Uông từ điểm ra vào văn phòng 7 lượt Lại càng ngày càng không hiểu Hai người này làm sao Vốn cô ta cho rằng Trải qua một chuyện như vậy Quan hệ của anh Trịnh và chị Lâm sẽ tiến vùn vụt không ngờ hai người từ bệnh viện về vẫn không nóng không lạnh. sau khi bảo Uông Tư Điểm gọi điện thoại cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp phòng khách, một người lại đi giám sát mục tiêu, một người ở văn phòng hỗ trợ kỹ thuật. đến tối sau khi anh trịnh về, hai người vẫn mặt đối mặt làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. hai người này quả thực là sinh vật ngoài trái đất hoặc là đến một độ tuổi nhất định tình cảm và sục vọng của con người ta đều sẽ biến mất, biến mất thành robot. Sau khi vào văn phòng nhìn lần cuối cùng, uông từ điểm xét khoát bỏ mặc hai người này, mở iPad vào nhóm chat của học sinh một trường nghệ thuật mà mình mới tham gia. Phốn cô ta rất sùng bái những người học nghệ thuật, cảm thấy bọn họ có thể viết, có thể vẽ, cầm lấy nhạc cụ là biểu diễn, nghe thấy âm nhạc là khiêu vũ cho dù là vào trại quản giáo cũng thoải mái hơn người khác. đội tuyên truyền văn nghệ không cần phải làm gì nặng nhọc. nhưng sau khi trà trộn vào nhóm người này, cô ta lại cảm thấy bọn họ rất vô vị. bình thường vẫn nói chuyện phiếm thỉnh thoảng đăng một tác phẩm, sau đó không tâng bốc nhau thì là cạnh khoe nhau. thường hưng học vẽ tranh sơn dầu trong nhóm của lớp cậu ta là một người rất tích cực, thường xuyên đăng bài, thỏa thuận với bạn bè về giáo viên gì đó. có mấy bạn thuộc dạng hủ nữ còn rất thích khoe khoa những bức ảnh của thường hưng và một cậu bé để tóc ngắn đeo vòng tay khác. uông tư điểm đã từng trải qua ở trong trại quản giáo trẻ vị thành niên nam yêu nam nữ yêu nữ không biết những điều đó đã từng xem trực tiếp luôn nữ yêu nữ còn đỡ nam yêu nam thì uông tư điểm thật tình cảm thấy không có gì hay ho. Đơn giản là kết quả của việc Ở với nhau trong thời gian dài Mà không có phụ nữ Ra khỏi trại 10 cặp thì có 9 cặp chia tay Không ngờ bên ngoài Lại coi trò này rất mốt Đặc biệt là trong trường nghệ thuật này Nữ không phải bách hợp thì là hủ nữ Nam không ái thì cũng đồng tính Cho nên không phải cô ta không hiểu Mà là thế giới này thật sự hơi loạn Trong lúc cô ta Đang vô cùng buồn chán Ấp ừ với người khác Đột nhiên có một người vào tiết lộ. Thường Hưng và Tư Tư chia tay rồi, hai người đánh nhau rồi. A, làm sao lại đánh nhau? Tớ không tin vào tình yêu nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Một đám nữ sinh lập tức ồn ào lên. Hình như là Tư Tư lại tìm một người có tiền bên ngoài, hôm nay người đó tới đón Tư Tư về nghỉ cuối tuần, bị Thường Hưng chặn lại, hai người và cả người có tiền kia đánh nhau. Sau đó thế nào? Tớ cũng ở đó, à, tớ cũng ở đó Bọn họ ở ở cổng phía đông trường Tớ ở gần đó, sao không nhìn thấy nhở? Những dòng chữ đủ màu sắc không ngừng hiện lên Lại còn kèm theo những chữ nhấp nháy và biểu tượng cảm xúc Quần từ điểm xem một hồi lâu rồi không biết là ai nói gì nữa Tóm lại là thường hưng đánh nhau ở trường Chị Lâm Lâm sáng một từ trong phòng đi ra Có chuyện gì thế? Hình như là Thường Hưng đánh nhau ở trường rồi Lâm giảm mộc lấy điện thoại di động ra Thoáng nhìn ứng dụng giám sát trên điện thoại Nghiêm minh bàn chuyện làm ăn xong đã về nhà Chấm tròn thể hiện vị trí của hắn chắc không si động Mục tiêu của chúng ta là nghiêm minh Hắn không động chúng ta cũng không động Em tiếp tục giám sát Chị Lâm Buông tư điểm chỉ đồng hồ Em mang iPad về nhà Chị xem như em làm thêm giờ Bảo anh Trịnh em đưa em về vâng, uông từ điểm cất ipad vào trong túi sách, cô ta đã muốn mang ipad về nhà chơi từ lâu rồi. chị đạt vò vò tóc uông từ điểm, đi theo uông từ điểm ra cửa. lát nữa anh đến trường nghệ thuật xem một chút, nếu không có việc gì sẽ về nhà luôn. lần ra mộc sơ tay, làm dấu hiệu ok.